Phía trước bọn họ thương lượng kết quả, cũng là vì đem thẩm lăng nhi vây ở nơi này, dù sao đi vào lúc sau, nàng cũng đừng nghĩ ra được. Hắn sở dĩ đúng sự thật nói ra, là muốn nhìn một chút thẩm lăng nhi rốt cuộc có thể hay không sợ hãi. Thật sự là nữ nhân này phản ứng, làm hắn quá tò mò. Hắn sống vô số tuyến nguyệt, vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế đặc biệt nhân loại. Cái gì sự tình ở nàng trước mặt đều là gợn sóng bất kinh. Thì ra là thế, thoạt nhìn người đáp ứng mang ta tới nơi này. Là hy vọng ta cũng ra không được đúng không? Thẩm Lăng Nhi hơi hơi mỉm cười nhìn oán Linh Vương nói. Này nha quả nhiên không có hảo tâm A. Oán Linh Vương không nghĩ tới, Thẩm Lăng Nhi như thế nói thẳng ra bản thân tâm tư, có chút xấu hổ túi đầu không nói chuyện. Dù sao liền tính chính mình không nói đi ra ngoài, bọn họ đi vào cũng sẽ biết đến. Hắn chẳng qua muốn nhìn một chút này nhân loại, biết rõ bên trong nguy hiểm, còn có thể hay không đi vào thôi. Một khi đã như vậy, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Các ngươi không phải cũng chưa tiến vào quá sao. thẩm lăng nhi cười nhìn oán linh vương nói. Cái gì? Chính ngươi đi vào hảo. Chúng ta đối những cái đó dược liệu không có hứng thú, một chút cũng không nghĩ đi vào. Oán linh vương nghe vậy lập tức cự tuyệt nói. Hảo đi, nếu các ngươi không nghĩ đi vào. Ta cũng không hảo miễn cưỡng các ngươi, chúng ta đây chính mình đi vào hảo. thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Nàng cố ý nói làm những cái đó oán linh tiến vào, bất quá là thử hạ bọn họ. Thật muốn là những cái đó hán linh đi theo cùng nhau đi vào, nàng thật là có chút không yên tâm đâu. Tuy rằng này phiến dược cốc có chút kỳ quái, bất quá hiện tại nàng cũng chỉ có thể lựa chọn đi vào tìm tòi. Nghĩ đến đây, thẩm lăng nhi nhìn mắt phía sau hán linh nhóm, cười khe nói, ta tưởng, chúng ta thực mau liền sẽ tái kiến. Nói xong mang theo tám hồn phách cùng diễm, đi vào đại môn trung. Ở nàng chân trước bước vào đại môn lúc sau, phía sau cửa sắt liền ẩm vang một tiếng đóng cửa lên. Thẩm Lăng Nhi quay đầu lại nhìn mắt nhắm chặt cửa sắt, khẽ cau mày. Sau đó, nhìn về phía trước mắt dự điển. Chủ nhân, nơi này có chút không thích hợp. Bên người hồn phách Lao giả nói. Nơi đó không thích hợp. Thẩm Lăng Nhi hỏi. Nàng cũng không có cảm giác ra tới, có cái gì không thích hợp đâu. 62 mang theo mẫu thần tư buôn. Nơi này có rất nhiều tàn hồn tồn tại. Lao giả hồn phách thận trọng nói. Trương đổi mới nhanh nhất. Tàn hồn. Ý của người là Thẩm Lăng Nhi kinh ngạc nói. Không sai, chủ nhân, nơi này có rất nhiều không kiện toàn linh hồn, bám vào này đó dược liệu mặt trên. Lao giả hồn phách bay tới giữa không trùng, nhìn kỹ qua sau có kết luận nói. Chẳng lẽ, nơi này dược liệu niên đại cũng đủ, lại không có hóa hình, chính là bởi vì này đó tàn hồn quan hệ. Thẩm Lăng Nhi thấp giọng nói. Chủ nhân, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Lao giả hỏi Thẩm Lăng Nhi. Hiện nhiên, này đó dược liệu cũng không xem như chân chính dược liệu. Cũng không biết này đó dược liệu còn có hay không dùng. cửu U, này đó tàn hồn bám vào dược liệu thượng, nên làm thế nào cho phải? Thầm Lăng Nhi nhàn nhạt hỏi. Không bao lâu, cửu U từ không gian ném ra một chương giấy, Thầm Lăng Nhi vừa thấy khỏe môi khẽ nết. cửu U nói, chỉ cần đem này đó tàn hồn tiêu diệt, này đó dược liệu chính là có thể dùng. Nếu cửu U ở bên ngoài nói, thu thập này đó tàn hồn hắn chỉ cần vây vây tay là được. Chính là, hiện tại hắn căn bản ra không được. Bất quá. Thẩm Lăng Nhi ngọn lửa đủ để tiêu diệt này đó tàn hồn. Hiện tại duy nhất khó chính là mỗi một gốc cây dược liệu mặt trên đều có một cái hoặc là nhiều tàn hồn tồn tại. Nàng cần thiết muốn phá lệ cẩn thận mới có thể không đem dược liệu đốt thành tro. Cũng may hiện tại nàng hồn phách đầy đủ hết, tinh thần lực cùng linh hồn lực cũng vô cùng cường đại. Bằng không, thật là có chút phiền thái đâu. Chủ nhân, ta giúp ngươi đi. Diễm gia tiếng nói. Ân, hảo. Chúng ta bắt đầu đi. Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu nói. Diễm, nơi này ngươi hẳn là có thể hóa hình." Thẩm Lăng Nhi nghĩ đến cái gì nói, "Ân, ta thử xem." Diễm nói xong hồng quang chợt lóe, khôi phục hình người. Phát hiện chính mình không có biến mất, phi thường vui vẻ. "Chủ nhân, nơi này quả nhiên có thể." Diễm vui vẻ nói, "Ân, chúng ta đây bắt đầu đi. Này tàn hồn đối với các ngươi chỗ hữu dụng sao?" Thẩm Lăng Nhi quay đầu nhìn bên người tám linh hồn thể hỏi, "Nếu này đó tàn hồn đối với bọn họ hữu dụng nói, Như vậy nàng liền không cần tiêu diệt Chủ nhân, chúng ta có thể luyện hóa một ít Có thể để cao tu vi Lao giả hồn phách kích động nói Này đó tàn hồn hàng năm bị này đó linh dược tầm bổ Nếu có thể luyện hóa một ít tàn hồn nói Thực lực của bọn họ nhất định sẽ được đến rất lớn tăng lên Hảo, ta đã biết Diễm, biết làm như thế nào sao thẩm lăng nhi nhìn Diễm hỏi Yên tâm đi chủ nhân, ta biết như thế nào làm Diễm nói Nói trên tay ngọn lửa đã đối với trước mặt một gốc cây dược liệu, truyền đi lên. Diễm vượng hoàng ngọn lửa mới vừa truyền đến dược liệu mặt trên, dược liệu liền hung hăng run lên, tiếp theo một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một cái trong suốt hồn phách rời đi dược liệu, chuẩn bị đào tẩu, chính là không đợi hắn phiêu xa, một bên chờ tám hồn phách liền cùng nhau vây quanh đi lên. Nháy mắt, liền đem kia một mặt muốn đào tẩu tàn hồn bắt trở về, tám người cùng nhau bắt đầu luyện hóa. Thẩm Lăng Nhi vương tay, mấy chục đạo ngọn lửa giống như tơ lụa Phân biệt quấn lên nàng trước mặt mười mấy cây dược liệu thượng, Những cái đó bám vào dược liệu mặt trên tàn hồn, liền kêu thảm thiết đều không có tới kịp phát ra, đã bị thẩm lăng nhi ngọn lửa bao vây lấy ném tới rồi trên tay hồn giới chúng. Diễm nhìn thẩm lăng nhi cường hãn ngọn lửa, trong lòng sùng bái không thôi. Không lỗ là chính mình chủ nhân, liền ngọn lửa đều như vậy có linh tính. Không gian chung. Tí nguyệt, ngươi thế nhưng đem ngọn lửa cấp vì tiểu lăng nhi. Cựu ưu trừng mắt đản đản kinh ngạc hỏi. Ấn. Ta cùng Lăng Nhi là bản mạng khế đức, ta ngọn lửa tự nhiên cũng là của nàng. Đây cũng là bởi vì nàng chính mình huyết mạch quan hệ, bằng không nàng cũng vô pháp khống chế ta ngọn lửa đảng đảng khó được một lần nói như thế lớn lên lời nói nói. Khó trách, ta còn đang suy nghĩ Lăng Nhi như thế nào có thể sử dụng ngươi ngọn lửa đâu kiểu lũ nhẹ nhàng cười nói. Nàng nhưng không chỉ là có ta ngọn lửa, tím diễm ở nàng trong tay đã tăng lên không ngừng một chút đảng đảng tâm tình không tồi nói. Đó là, cũng không nhìn xem tiểu Lăng Nhi là ai chủ nhân. Cứu Ú Sú thì nói, đổi lấy đản đản cùng minh một cái đại đại xem thường. Không gian ngoại, thầm lăng nhi cùng diễm không ngừng đem bám vào dược liệu mặt trên tàn hồn, một đám từ dược liệu mặt trên rửa sạch xuống dưới. Bắt đầu còn tiến hành phi thường thuận lợi, vô dụng bao lâu thời gian, liền rửa sạch hơn phân nửa dược điển. Thầm lăng nhi một bên thu thập những cái đó tàn hồn, một bên đem trước mắt dược liệu thu vào trên tay nhất chung. Chính là, tiến hành đến mặt sau thời điểm, tựa hồn là những cái đó tàn hồn bị quá yếu nhiêu tới nhiêu Một đám tự động từ dược liệu thượng phiêu lên. Sau đó, bắt đầu tại đây không lớn dược trong cốc mặt khắp nơi chạy trốn. Cái này làm cho Diễm Cùng Thẩm Lăng Nhi có chút hao tâm tốn sức. Vốn dĩ muốn cẩn thận không đốt tới dược liệu, chỉ đi thiêu những cái đó tàn hồn, như thế tinh chuẩn khống chế ngọn lửa, cũng đã làm Diễm có chút mỏi mệt. Hiện giờ còn muốn khống chế ngọn lửa đuổi theo những cái đó tàn hồn, chẳng sợ ăn đan dược, Diễm linh hồn lực cũng không có cách nào khôi phục như vậy mau. Diễm, người đi thu dược liệu dư lại này đó giao cho ta. thầm lăng nhi cảm giác được diễm chạm vung nói là tiểu thư. diễm do dự hạ đáp ứng nói hắn biết chính mình lại tiếp tục đi xuống cũng kiên trì không được bao lâu cuối cùng nếu là chính mình có cái gì sự tình còn liên lụy chủ nhân chiếu cố chính mình mà kia tám hồn phách tắc vẫn luôn phiêu ở bọn họ tiến vào vị trí luyện hóa những cái đó tàn hồn có diễm đi thu dược liệu thầm lăng nhi toàn bộ tâm tư đều đặt ở giữa không trung bay tới thổi đi những cái đó tàn hồn trên người. Thẩm Lăng Nhi nhíu mày, bọn người kia vẫn luôn như vậy bay tới thổi đi, phi thường lãng phí thời gian, nên làm sao bây giờ đâu? Đông nhiên, Linh Quang chợt lóe, Thẩm Lăng Nhi nhớ tới chính mình ký ức khôi phục lúc sau, thật lâu trước ở trong bí cảnh được đến thời gian truyền thừa, cũng bị chính mình toàn bộ luyện hóa mà thành. Trong lòng yên lặng vận hành tâm pháp, theo tay nàng chỉ vũ động, những cái đó tàn hồn tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng sôi nổi ngừng ở giữa không trung bất động. Thời gian, tại đây một khắc yên lặng, cửu u cùng đản đản còn có minh đám người ở không gian chung đều có chút kinh ngạc nhìn bên ngoài thẩm lăng nhi đây là cái gì công pháp thế nhưng có thể cho thời gian đình chỉ này cũng quá cường hãn đi bên ngoài thẩm lăng nhi khẽ môi cong lên một mạt độ cùng không nghĩ tới cũng không tệ lắm trong tay ngọn lửa vừa ra sở hữu tàn hồn đều bị thẩm lăng nhi dễ dàng dùng ngọn lửa bao bọc lấy trực tiếp dùng ngọn lửa cấp luyện hóa thành tám viên hồn châu diễm há to miệng nhìn nhà mình cường hãn chủ nhân trong lòng âm thầm nói chủ nhân Ngươi còn có thể đủ cường hãn nữa một chút sao? Diễm, động tác tốc độ điểm. Thẩm lăng nhi cười nhìn phát ngốc Diễm nói. Sau đó, cũng bắt đầu cẩn thận đem này đó dược liệu, thu vào nhẫn chung. Hiện tại vô pháp đem này đó dược liệu nổ trồng đến không gian chung, là nàng tiểu tiết đối. Bất quá, cũng hảo, dù sao này đó dược liệu bị những cái đó tàn hồn dựa vào như vậy lâu, linh tính đã sớm không có, trên cơ bản là vô pháp hóa hình. Chỉ còn lại có dược liệu bản thân dược tính. Cho dù đưa về không gian lại loại thượng, cũng chỉ là có thể gia tăng số lượng, vô pháp để cao phẩm chất. Bất quá, có này đó dược liệu, nhi tử trên người độc, hẳn là liền có thể toàn bộ giải. Thầm lăng nhi hiện tại còn không biết, chính mình bảo bối nhi tử trên người độc, đã đều giải. Mà lúc này nàng bảo bối nhi tử, đang ở buồn rầu, muốn hay không rời nhà trốn đi sự tình đâu. Đông vực thiên các, tiểu thiên vững vàng khuôn mặt nhỏ, ở chính mình trong phòng đi tới đi lui, bên người đứng, thanh ảnh, tiểu băng, bạch hổ. Thanh Long, Chu tước, cùng huyền vũ sáu người. Sáu người nhìn trước mặt tiểu nhân nhi, ai cũng không dám ra tiếng quấy rầy. Thanh Long, ngươi ý tứ đâu? Tiểu thiên non nốt tiếng nói vang lên. Chủ tử, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần đi trở về. Bằng không, người mẫu thân trở về ngươi liền không thấy được. Ngươi vẫn luôn áp ấn hiện tại bộ dáng, còn không phải là vì gặp ngươi mẫu thân sao. Thanh Long do dự một chút, cuối cùng nói. Chính là, nếu ta không quay về. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ thiện bãi cam hưu sao? Nếu bị bọn họ biết ta mẫu thân cùng cha, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào làm? Tiểu thiên tiếp tục hỏi. Này thanh long nhất thời bị hỏi ngẹ lời, không biết nên như thế nào nói mới hảo. Ngay cả bạch hổ, Chu tước, cùng huyền vũ cũng là sắc mặt khó coi, không dám nói lời nào. Thanh ảnh, ngươi đi giúp ta hỏi một chút phong thúc thúc, mẫu thân cùng cha cái gì thời điểm có thể trở về? Tiểu thiên nhìn mắt thanh ảnh nói. Hảo. Thanh ảnh theo tiếng xoay người đi ra ngoài. Ta quyết định trở về một chuyến, nhưng là, ta sẽ ở đi phía trước thấy mâu thân cùng chàng một mặt, bằng không bọn họ cũng nhất định sẽ lo lắng. Tiểu thiên trầm mặc hồi lâu nói. Chủ tử, trở về lúc sau khả năng chu tức có chút lo lắng nói. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình phía trước đi ra ngoài đã ăn thanh ảnh cấp đang dược, đã như vậy cẩn thận, lại vẫn là bị những người đó phát hiện. Làm hại chủ tử hiện tại không thể không hồi nơi đó. Yên tâm đi thực lực của ta đã khôi phục. Chỉ là bởi vì không nghĩ thay đổi bộ dáng, cuối cùng một đạo phong ấn ta vẫn luôn không có mở ra, gặp qua cha cùng mẫu thân lúc sau, ta liền sẽ mở ra phong ấn. Tiểu Thiên nhìn đến Chu Tức ấy nấy bộ dáng, mở miệng giải thích nói. Đã biết, chủ tử. Chu Tước biết Tiểu Thiên là đang an ủi nàng, chính là nàng trong lòng như cũ là tự trách. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, liền tinh chủ tử hiện tại thực lực khôi phục, cũng không có tới đỉnh. Căn bản vô pháp cùng những người đó chống lại. Thuông chi, năm đó chủ tử chính là đỉnh thực lực, lại như cũng bị những người đó làm hại Nga xuống. Chủ tử, tiểu thư ở bắc vực rượu cốc, rượu cốc mỗi lần mở ra lúc sau, muốn một năm thời gian mới có thể mở ra, tiến vào bên trong nhân tài có thể ra tới. Thanh ảnh trở về đúng sự thật nói. Một năm, thoạt nhìn ta là đợi không được mẫu thân cùng cha đã trở lại. tiểu băng cho ta ảnh ngọc đi. tiểu thiên có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu băng nghe vậy, ngón tay nhẹ nhàng vừa động liền nặn ra một khối trong suốt băng sắc cục đá. Nay kỹ năng vẫn là tiểu trời cho dư hắn, có thể tùy ý chế tạo truyền âm ngọc cùng ảnh ngọc. Hơn nữa, hắn làm ra truyền âm ngọc cùng ảnh ngọc, có thể so bên ngoài truyền âm thạch chờ chân quý rất nhiều. Tiểu Thiên tiếp nhận ảnh ngọc, một đạo linh lực đánh vào trong đó, ảnh ngọc liền bay tới giữa không trung, phát ra nảy nhàn nhạt màu trắng quan mang. "Cha, mẫu thân, ta có chuyện cần thiết muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Ta sẽ mang theo thanh ảnh bọn họ tại bên người." Cho nên các ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn. Ta nhất định sẽ không làm chính mình có việc. Mẫu thân, chờ đến chúng ta gặp lại nhi tử khả năng liền trưởng thành. Ngươi nhưng đừng không nhận biết ta Nga. Cha ngươi phải bảo vệ hảo mẫu thân, nói cách khác, ta chính là sẽ mang theo mẫu thân tư Bùn Nga. 63 ta nên có cái gì sự sao? Tiểu thiên tướng tưởng lời nói, còn có chính mình lúc này bộ dáng, đều thu nhận sử dụng tới rồi ảnh ngọc giữa. Sau đó đem ảnh ngọc giao cho phương đông tường. Chính mình tắc mang theo thanh ảnh cùng Tiểu Băng còn có chính mình tứ đại thần thú, rời đi Đông vực. Dược cốc. Lạc Thần lúc này hắc một khuôn mặt, đi theo Tiểu Bạch phía sau, đối với dược liệu hắn tự nhiên nhận thức không ít, ở chỗ này cũng thu hoạch không ít. Mà Tiểu Bạch không lỗ là hiếm thấy thủ hộ thú, tìm được dược liệu đều còn làm Lạc Thần vừa lòng, chính là vẫn luôn không có gặp được Thẩm Lăng Nhi, thần công tử sắc mặt có thể nói không phải giống nhau hắc. Quả thực so mực nước còn hắc do người. làm hại Tiểu Bạch mấy ngày nay, vẫn luôn sinh hoạt ở cao ác hạ. Thật sự thảm không nỡ nhìn a a a a. Lạc thần giờ phút này phi thường bực bội. Tiểu thuyết đang chết rực ốc, như thế nào như thế đại. Hắn đều ở chỗ này đi dạo vài thiên, lại một người đều không có gặp được. Không chỉ là lạc thần cùng tiểu bạch, tuyết u đám người cũng là giống nhau. Tuy rằng bọn họ cũng thu hoạch không ít dược liệu, nhưng là kỳ quái chính là, bọn họ thế nhưng như thế nhiều ngày, một người đều có gặp được quá. Nay cũng làm trong lòng mọi người đều nghi hoặc khó hiểu. Rồi lại một chút biện pháp không có. Chỉ có thể tiếp tục hái thuốc, tiếp tục tìm kiếm những người khác. Bên kia, Thẩm lăng nhi cùng Diễm đem sở hữu dược liệu, một mao không dư thừa toàn bộ đều thu lên, nhìn vừa rồi còn tràn đầy dược liệu địa phương, hiện tại hoang vu một mảnh. Thẩm lăng nhi một chút ngượng ngùng đều không có, dù sao dược liệu đặt ở nơi này cũng là lãng phí. Bất quá, nàng bây giờ còn có một việc rất tò mò. Nàng nhớ rõ hoán Linh Vương nói qua, tiến vào nơi này người, không có một cái tồn tại đi ra ngoài. Đây là vì cái gì đâu. Tuy rằng nơi này dược liệu đều bị tàn hồn dựa vào, nhưng là giống như này đó tàn hồn cũng không cứng hãn. Những người đó nếu có thể tiến vào, hẳn là sẽ không đều là phế vật mới là đi. Như thế nào sẽ toàn bộ đều ra không được đâu. Thẩm lăng nhi là không biết, người khác nơi đó có bọn họ thật cường hãn ngọn lửa a. Húng chi những cái đó tiến vào người, chỉ là nhìn đến này đó chân quý dược liệu, một đám liền đều điên cuồng. Trong lòng tham nghiệm cùng nhau, tâm trí không chừng, thực dễ dàng đã bị tàn hồn chui chỗ trống. Cuối cùng ở bị tàn hồn cắn nuốt thời điểm dấy rủa lại không có biện pháp chạy thoát cuối cùng cũng biến thành tàn hồn Thẩm Lăng Nhi cùng Diễm không có quái gì đang ở luyện hóa tàn hồn tám hồn phách mà là cẩn thận bắt đầu điều tra nơi này chính là vài vòng xung dưới bọn họ cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương tiểu thư những cái đó ván linh có phải hay không gạt người nơi này tựa hồ không có cái gì đồ vật Diễm nghi hoài hỏi ta cũng không rõ ràng lắm xem phía trước oán linh vương bộ dáng cũng không tưởng nói dối. Hơn nữa, hắn tuyệt đối là muốn đem chúng ta vây ở chỗ này, mới có thể như vậy hào phóng mang chúng ta tới nơi này thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Chính là, nơi này chúng ta đều tìm khắp. Cũng không có cái gì kỳ quái địa phương A. Diễm thập phần khó hiểu nói. Dù sao ly đi ra ngoài thời gian, còn có mấy ngày, chúng ta lại tìm nhìn xem thẩm lăng nhi suy nghĩ hạ nói. Tốt. Diễm nói. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế, bọn họ biết 7 ngày sau, những cái đó đoán linh nhất định sẽ... Bởi vì muốn nhìn một chút bọn họ còn ở đây không, mà lại lần nữa mở ra đại môn. Cho nên, hiện tại liền tính bọn họ lại sốt ruột, cũng muốn chờ đến 7 ngày sau mới có thể đi ra ngoài. Phía trước bọn họ thu dựng mới, thu tàn hồn đã dùng không sai biệt lắm 2 ngày thời gian. Cũng chính là còn có 5 ngày thời gian, bọn họ mới có thể đủ đi ra ngoài. nay 5 ngày bọn họ không có việc gì, cũng chỉ có thể đãi ở chỗ này cẩn thận nghiên cứu cái này địa phương. Cửa sắt ngoại. Ván Linh Vương mang theo thủ hạ cũng không có rời đi. Không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy nhân loại kia nữ tử sẽ không như vậy dễ dàng biến mất. Có lẽ 7 ngày sau, hắn thật sự còn có thể lại lần nữa nhìn thấy nữ nhân kia, hắn đều bị chính mình cảm giác hoảng sợ. Cũng càng thêm lo lắng cùng bất an. Bởi vậy, bọn họ cũng không có rời đi, chỉ nghĩ chờ đến 7 ngày sau, nhìn đến kết quả mới có thể đủ an tâm. Nếu nữ nhân kia thật sự không chết nói, bọn họ nên làm thế nào cho phải đâu. Cuối cùng, Hoán Linh Vương cùng vài vị trưởng lao thương lượng lúc sau quyết định, nếu thẩm lăng nhi còn sống nói, bọn họ nhất định sẽ không treo chọc nàng. Chỉ cần nghĩ cách, đem nàng tiễn đi liền hảo. Bằng không, tuyệt đối sẽ mang cho bọn họ bi thảm kết cục. Thời gian như nước, đầu ngón tay sẽ qua. Đảo mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Hoán Linh Vương nhìn mắt bên người vài vị trưởng lao, thấy mọi người gật đầu, hắn mới phân phó thủ hạ lại lần nữa mở ra cửa sắt. Mấy chục cái Hoán Linh lại lần nữa bay đến giữa không trùng, nhanh chóng xoay tròn lên. Chờ đến cửa sắt mở ra lúc sau, oán Linh Vương cùng thủ hạ của hắn lại lần nữa nhìn đến bên trong cánh cửa tình cảnh lúc sau, nháy mắt, Thạch Hóa. Bọn họ ngốc ngốc nhìn đứng ở bọn họ trước mặt, mặt mang tươi cười thẩm lăng nhi cùng nàng thú thú, còn có bên người nàng tám thực lực rõ ràng cường hẳn rất nhiều hồn phách. Này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là cái kia trong truyền thuyết dược cốc, giờ phút này hoang vu một mảnh, đừng nói dược liệu, liền căn thảo đều không có dư lại hành sao. Này quả thực chính là nhạn quá rút mao a. Quá độc các đi. Ngươi, ngươi lại như thế nào làm được? Hoán Linh Vương lấy lại tinh thần nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Cái gì như thế nào làm được? Ta bất quá hái thuốc mà thôi a. Thẩm Lăng Nhi giả ngu nói. Vậy ngươi như thế nào không có biến mất? Hoán Linh Vương có chút không ở trạng hướng tiếp tục hỏi. Ta vì mau muốn biến mất. Ta này không thải xong dược liền chờ các ngươi mở cửa sao? Thẩm Lăng Nhi đạm cười nói. Nghe vậy, Hoán Linh Vương cùng khế đứa Hoán Linh nhóm, toàn bộ đều không tốt. Cái gì kêu thải xong dược? Chờ bọn họ mở cửa à. Vì cái gì như vậy nhiều người đều biến mất. Nàng chẳng những không có biến mất, còn đem bên trong dược liệu rút cái tinh quang. Này còn muốn hay không người sống à à à, à. Ngươi vì cái gì không có việc gì. Ván linh vương thập phần khó hiểu hỏi. Ta nên có cái gì sự sao. thẩm lăng nhi cười khẽ. Ngươi. Nơi đó mặt dược liệu đều bị ngươi đoán linh vương nhìn bên trong đất hoang hỏi. Ấn đâu, dù sao những cái đó dược liệu đối với các ngươi tới nói cũng vô dụng không phải sao. Thẩm Lăng Nhi hỏi ngược lại. Đúng vậy, vậy ngươi hiện tại là phải rời khỏi sao? Ván Linh Vương hỏi. Cái này sao? Như thế nào? Các ngươi giống như thực hy vọng ta rời đi giường như đâu? Thẩm Lăng Nhi đạm cười nhìn một đám ván Linh hỏi. Không có. Chính ngươi nói cầm dược liệu liền rời đi. Ván Linh Vương vội vàng nói. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên làm nữ nhân này biến mất ở chỗ này, một chút cũng không nghĩ tiếp tục đối mặt nàng. Liền cái kia chưa từng có người có thể ra tới địa phương nàng đều có thể bình yên ra tới, còn đem bên trong dược liệu thu cái sạch sẽ. Chớ biết nữ nhân này có bao nhiêu sao đáng sợ a? Ta cũng xác thật phải rời khỏi, bất quá ta có chuyện muốn hỏi các người, chỉ cần ngươi đúng sự thật trả lời ta, ta liền sẽ đi. Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ hạ nói, ngươi có cái gì sự tình liền cứ việc hỏi đi, ta biết đến, đều sẽ nói cho ngươi. Ván Linh Vương phối hợp nói, các ngươi ở chỗ này đã bao lâu? Không nhớ rõ, thật lâu thật lâu. Vậy các ngươi có biết? Nơi này đến tột cùng có bao nhiêu đại? Trước kia tiến vào người, đều sẽ tới nơi này sao? Vẫn là sẽ đi mặt khác địa phương. Nơi này vốn dĩ chính là một cái độc lập không gian, đến tột cùng có bao nhiêu tập thể nhóm cũng không biết, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta chỉ có thể ở chỗ này mới có thể sinh tồn đi xuống. Bất quá, phàm là tiến vào nơi này người, đều sẽ tùy cơ phân đến bất đồng địa phương, thả chỉ có thể hai người một tổ, hoặc là một người một thú, sẽ không đơn độc một người, cũng sẽ không vượt qua hai người. Hơn nữa, ở giữa cốc trong lúc, tất cả mọi người vô pháp tương ngộ đến cùng nhau, chỉ có chờ mở ra đã đến đến giờ, sở hữu còn sống người, mới có thể bị cùng nhau truyền tống đi ra ngoài đoán linh vương đúng sự thật nói. Thầm lăng nhi ngay vậy, lúc này mới minh bạch, vì cái gì Diễm cùng chính mình ở bên nhau, nguyên lai là cái dạng này. Diễm ngay vậy, lập tức trên người hồng quang chợt lóe, hóa thành hình người, kết quả chính mình quả nhiên không có biến mất. Thế mới biết nơi này thế nhưng có như vậy quy củ tồn tại. Chẳng lẽ địa phương còn lại còn có nguy hiểm? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Đó là tự nhiên, nơi này mỗi một chỗ địa phương đều sinh trưởng rất nhiều dược liệu, lại như thế nào khả năng không có nguy hiểm? Nhân loại như vậy tham lam, thường thường nhìn đến thiên tài địa bảo thời điểm, liền sẽ quên nguy cơ, ngã xuống thực bình thường oán linh vương khinh thường nói. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy không có nói cái gì, bởi vì oán linh vương nói không sai, nhân loại đối thiên tài địa bảo tham lam là vô pháp đình chỉ. Đặc biệt là có thể tiến vào nơi này đều là luyện đan sư, lại như thế nào có thể chống đỡ trụ đối dược liệu dụ hoặc đâu. Các ngươi trừ bỏ nơi này. Không thể đi địa phương khác. Thẩm lăng nhi nhìn trước mắt Toán Linh Vương hỏi. Ơn, rời đi nơi này không có tử khí. Chúng ta thực lực liền sẽ đỉnh chỉ không trước. Toán Linh Vương nói. Nguyên lai là như thế này. Một khi đã như vậy, chúng ta liền không hề quấy rầy. Gặp lại. Thẩm lăng nhi nhìn đến, bởi vì chính mình nói. Rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi đoán Linh nói. Hảo, gặp lại. đoán Linh vương ngữ khí có chút sung sướng nói. Thầm Lăng Nhi mắt trợn trắng, chính mình có như thế không chiêu đái thấy sao? Nghe được chính mình phải đi, này đó đoán Linh thế nhưng như thế vui vẻ. Bất quá, như vậy kết quả nàng vẫn là vừa lòng. Vạn nhất đãi lâu rồi, này đó đoán Linh phát hiện chính mình vẫn luôn ở lừa dối bọn họ nói, kêu kết quả tuyệt đối không phải chính mình muốn. Vì thế Thầm Lăng Nhi mang theo diễm cùng tám hôn phách. Rời đi hoán linh nhóm cư trú địa phương, tiếp tục đi trước dược cốc địa phương còn lại. Nếu, đã biết này một năm thời gian, đều không thể cùng còn lại người tương lộ, thẩm lăng nhi liền cũng không hề suy nghĩ chuyện khác. Lúc này đây dược cốc hành trình, coi như làm là rèn luyện cùng hái thuốc đi. Diễm, kế tiếp một năm, cũng chỉ có thể dựa chính chúng ta. Dược liệu chúng ta đã không thiếu, chúng ta tìm nguy hiểm địa phương, rèn luyện đi thôi. thẩm lăng nhi nhìn bên người Diễm nói, tốt Diễm cũng hưng phấn nói. Hắn hiện tại cảm thấy cần thiết hảo hảo tăng lên thực lực, tuy rằng hắn hiện tại không yếu, lại cũng không đủ cường. Hắn muốn trở nên càng cường đại hơn, mới có thể đủ càng tốt bảo hộ chủ nhân. Cứ như vậy, một người một thú bắt đầu rồi rèn luyện chi lộ. Tám hồn phách đã bị Thẩm Lăng Nhi thu được hồn giới chung, cũng đem phía trước chính mình luyện hóa tám viên hồn châu cho bọn họ, hy vọng bọn họ lại lần nữa xuất quan thời điểm, có thể có lớn hơn nữa tiến bộ. Dọc theo đường đi, Thẩm Lăng Nhi cùng Diễm chẳng những thu hoạch không ít dược liệu, cũng gặp không ít ma thú thậm chí là hung thú. Chẳng qua, bởi vì thực lực đều không cao, hai người ứng phó phi thường nhẹ nhàng, cơ hồ không phí cái gì sức lực liền giải quyết đối phương. Thẩm Lăng Nhi nhẫn chung, lại chứa hàng không ít thu thập sạch sẽ ma thú thịt, làm bọn họ dọc theo đường đi đồ ăn. 64 có thể hay không không dễ ta? Bên kia, Tuyết U cùng Lạc trưởng lão lại không có Thẩm Lăng Nhi, cùng Lạc thần đám người như vậy tốt vật khí. Bởi vì bọn họ hai người mới từ một đám ma thú trong tay, cướp đoạt một gốc cây ngàn năm đuôi phương thảo đã bị một đám người cấp vây quanh. Nhìn đối phương phục sức, hẳn là nào đó luyện đan hiệp hội đội ngũ. "Giao ra các ngươi trên người dữ liệu, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Cầm đầu một cái lão giả phi thường không khách khí nói. "Nhạc Văn tiểu thuyết Veles. Lạc Trường lão, chúng ta đây là gặp được đánh cướp." Tuyết Ú không để bụng hỏi. "Hảo, hình như là." Lạc Trường lão thanh âm có chút run rẩy nói. "Ngươi nhưng nhận thức bọn họ?" Tuyết Ú hỏi. "Không." Không quen biết lạc trưởng lão nhìn đối phương quần áo, đích sắc không biết là cái kia luyện đan hiệp hội. Rốt cuộc, lúc này đây tiến vào dược cốc luyện đan hiệp hội, lớn lớn bé bé thêm ở bên nhau, không sai biệt lắm gần trăm cái. Trong đó rất nhiều luyện đan hiệp hội tên, hắn cũng là không biết. Tỷ như trước mắt này một đội nhân mã, lạc trưởng lão như thế nào xem như thế nào đều xa lạ. Không quen biết. Thực hảo. Tuyết U cười nói. ca Lạc trưởng lão có chút mê mang nhìn Tuyết U. Vì cái gì không quen biết còn hào đâu? Chẳng lẽ, hắn không thấy được đối phương nhân số đông đảo sao? Các ngươi là muốn đánh cướp? Tuyết Ú nhìn đối diện Lão giả hỏi. Ừ, thiên tài địa bảo, cường giả cục chi. Bằng các ngươi hai người, căn bản không xứng có được như vậy chân quý dược liệu. Lão giả khinh thường nói. Vô sỉ, cái gì cường giả cư chi? Các ngươi rõ ràng chính là muốn cướp bóc. Lạc trưởng Lão phẫn nộ nói. Nếu biết, còn không ngoan ngoãn giao ra các ngươi trên người dược liệu, bằng không. Đừng trách chúng ta không khách khí. Lao giả một chút không kiêng rẻ thừa nhận nói. Bọn họ tại đây dược trong cốc mặt, đã đi rồi vài thiên thời gian. Chính là gặp được dữ liệu, đều là chút bình thường, căn bản là không có cái gì đại thu hoạch. Chính là vừa rồi rất xa, bọn họ liền nhìn đến tuyết ú hai người từ một đám ma thú trong tay, được đến một gốc cây khó được đuôi phượng thảo. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không đỏ mắt, hơn nữa nhìn đến tuyết ú cùng lạc trưởng lão, chỉ có hai người. Bọn họ bên này chính là có hai mươi nhiều người tồn tại. Chẳng lẽ sẽ sợ bọn họ hai người không thành? Bởi vậy, một đám người mới ngăn cản tuyết u cùng lạc trưởng lão đường đi, chuẩn bị đánh cướp. Mơ tưởng, muốn chúng ta dược liệu, chờ kiếp sau đi. Lạc trưởng lão cả giận nói. Bọn họ trên người chính là thu hoạch rất nhiều dược liệu, như thế nào khả năng dễ dàng cho bọn hắn? Những người này quả thực chính là mất hết, làm một cái luyện đan sư mặt, thế nhưng liền đánh cướp loại chuyện này đều làm được. Hừ. Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi hai người sẽ là chúng ta đối thủ sao? Nếu các ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy chớ trách chúng ta. Cho ta thượng. Lão giả sắc mặt trầm xuống đối với phía sau người ta nói nói. Dứt lời, lão giả phía sau hai mươi nhiều người sôi nổi tiến lên đem tuyết u cùng lạc trưởng lão vây quanh lên. Còn không đợi bọn họ động thủ, tuyết u ống tay háo vung lên nhẹ giọng nói đóng băng. Ngay sau đó hai mươi nhiều người đã bị tuyết u linh lực trực tiếp cấp đông lạnh thành cát băng. Lạc Trường lão kinh ngạc nhìn những cái đó, vừa rồi còn hùng hổ người, hiện tại một đám động tác khác nhau bị đông cứng ở tại chỗ, nhìn thật là quá sung sướng. Vừa rồi nói chuyện lão giả phản ứng mau, mới mấy chục dùng linh lực bảo vệ chính mình, không có đông lạnh thành khắp băng, hắn có chút kiêng kỵ nhìn Tuyết U. Không nghĩ tới đối phương như thế lợi hại. Mà kia 20 nhiều người phát hiện chính mình bị đông lạnh trụ lúc sau, lập tức thúc dục trong cơ thể ngọn lửa, nếu muốn phá tan Tuyết U đóng băng. Rốt cuộc bọn họ đều là luyện đan sư. Mỗi người trên người đều có chính mình ngọn lửa, chính là tuyết ú đóng băng há lại như vậy dễ dàng là có thể phá tan. 20 nhiều người phát hiện, bọn họ ngọn lửa mới vừa một thúc dục gặp được bên ngoài băng liền sẽ tự động dập tắt. Căn bản là vô pháp phá tan thân thể bên ngoài đóng băng, giờ khắc này, bọn họ thật là sợ hãi. Người nam nhân này rốt cuộc là ai a? Thế nhưng có như thế lợi hại đóng băng thuật? Các ngươi, đến tột cùng là cái gì người? Cầm đầu lao giả nhìn tuyết lũ hỏi. Lúc này hắn mới phát hiện. Chính mình thế nhưng nhìn không thấu thực lực của đối phương, hiện tại hắn có chút hối hận, vừa rồi xúc động. Chính là, hối hận hữu dụng sao? Như thế nào? Hiện tại mới nhớ tới hỏi chúng ta là ai? Ngươi không cảm thấy quá muộn. Tuyết Ú khinh miệt nhìn đối phương nói. Nếu, các ngươi là đánh cướp, thật là xảo, chúng ta hai người dọc theo đường đi cũng không có cái gì thu hoạch, gặp được các ngươi cũng coi như là duyên phận, liền đem các ngươi trên người nhận không gian đều giao ra đây hảo. Tuyết Ú tùy ý nói. Tuấn Mỹ trên mặt biểu tình thoạt nhìn, phi thường nghiêm túc. Cái gì? Các ngươi các ngươi lão giả phẫn nộ trừng mắt tuyết u. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ngươi không phải cũng như thế nói sao? Hiện tại như thế nào đến phiên các ngươi chính mình bị đánh cướp, liền sợ? Nói cho ngươi, hoặc các ngươi chính mình ngoan ngoán giao ra đây, hoặc chúng ta liền không khách khí. Lạc trường Lão phục hồi tinh thần lại, lập tức hung tận nhìn đối phương nói. Các ngươi không cần khinh người quá đáng, chúng ta chính là làm thành luyện đan hiệp hội người lúc này đây luyện đan đại hội đệ nhất danh đắc tội chúng ta nói các ngươi là sẽ không có kết cục tốt lão giả trầm tư hạ đống nhiên ngẩng đầu nói cái này đổi tuyết u cùng lạc trưởng lão ngây dại bọn họ không có nghe lầm đi gia hỏa này giả mạo người khác phía trước chẳng lẽ không có cẩn thận hỏi thăm hạ đối phương diện mạo sao tuyết u có chút đồng tình nhìn lạc trưởng lão liếc mắt một cái lạc trưởng lão quả thực đều bị khí cười không nghĩ tới hiện tại bọn họ cái này tiểu hiệp hội như thế nổi danh Thế nhưng có người đều dám đánh bọn họ cơ hiệu, ở bên ngoài làm này đó dơ bẩn sự tình. Ha ha, ngươi là Lam Thành Luyện Đan Hiệp Hội. Vậy ngươi biết ta là ai sao? Lạc trưởng Lão đông nhiên cười hỏi. Ngươi là ai? Lão giả hỏi. Chẳng lẽ bọn họ chính là Lam Thành Người? Sẽ không như thế sao đi? Ha ha, ra ra ta liền Lam Thành Luyện Đan Hiệp Hội Người. Vốn đang không nghĩ đem ngươi như thế nào. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng vô sỉ đánh chúng ta cơ hiệu. Làm loại này nhận không ra người sự tình, hôm nay ta nếu là buông tha ngươi, mới thật là mười phần sai. Lạc trưởng lão phẫn nộ nói. Các ngươi, các ngươi là lam thành luyện đan hiệp hội người. Như thế nào khả năng? Như thế nào sẽ như thế xảo lão giả có chút bị kinh chứ nói? Đúng vậy, thực xảo đúng không? Hiện tại ta xem ngươi còn có cái gì nói, tiếp chiêu đi. Lạc trưởng lão nói trong tay linh lực liền đánh qua đi. Thật là tức chết hắn, gặp được đánh cướp liền rất buồn bực không nghĩ tới còn gặp được đánh bọn họ cơ hiệu, không biết xấu hổ người, thật là làm hắn sinh khí. Lão giả không nghĩ tới, chính mình thật vất vả tìm cái thân phận, tưởng hù dọa hù dọa đối phương, không thành tưởng còn đụng vào chính chủ, thật là đủ bi thôi. chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể một trận chiến. thấy lạc trưởng lão công kích tới rồi, hắn cũng lập tức vận khí linh lực bắt đầu chống cự. nháy mắt, hai người liền chiến tới rồi cùng nhau. Tuyết U tắc đứng ở một bên quan chiến, cũng không có ra tay hỗ trợ, bởi vì lạc trưởng lão thực lực cùng đối diện lão giả thực lực không phân cao thấp, căn bản không cần hắn ra tay hỗ trợ. một bạch một lam lưỡng đạo thân ảnh, tức khắc đánh khó khăn chia liệt, bởi vì hai người thực lực tương đương, ai cũng không có được đến cái gì tiện nghi. hai người lại đều là luyện đan sư, bổ sung linh lực đan dược, càng là không chút nào đủ xỉn nhét vào trong miệng. mấy trăm cái hiệp xuống dưới, lạc trưởng lão hiểm hiểm chiếm thượng phong, lão giả thấy tiếp tục đi xuống nói, chính mình rất có khả năng sẽ thua ở trong tay đối phương. ánh mắt tối sầm lại, hô to một tiếng liệp báo ra tới. Theo lão giả nói là, một con thật lớn báo đốm xuất hiện ở lão giả bên người. Ngạo. Báo đốm ra tới lúc sau, nhìn đối diện Lạc trưởng lão phẫn nộ gầm rú. Lạc trưởng lão sau này lui một bước, hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn có khế thú, tuy rằng chính mình vừa mới chiếm thượng phong, nhưng là muốn hơn nữa một con thực lực cường đại ma thú, hắn đã có thể không có gì nắm chắc. Đang ở Lạc trưởng lão không biết như thế nào cho phải khi, phát hiện đối phương báo đốm ở nhìn đến Tuyết ưu khi, Lạnh run sau này thối lui, như là nhìn đến cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Lao giả không rõ nguyên do nhìn chính mình khế đước thú cả giận nói, lia báo, cho ta giết hai người kia, nhanh lên, ngươi lui cái gì. Chính là, hiển nhiên hắn nói, báo đốm căn bản không có nghe đi vào. Nó còn tưởng rằng rốt cuộc có cơ hội ra tới, có thể ăn nhiều mấy cái nhân loại đâu. Chính là, nó như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng có một con thực lực vượt qua chính mình vài trăm con phố siêu thần thú A. Ngươi là ra tới chịu chết sao? Tuyết ú trong mắt ú quang trợt lóe hỏi. Không, không phải. Ta không phải chính mình nghĩ ra được. Báo đốm lắc đầu nói. Nga, Thật sự. Chính là chủ nhân của ngươi đắc tội chúng ta. Chúng ta chuẩn bị giết hắn nhưng làm sao bây giờ hảo đâu? Tuyết ú nhàn nhạt nói. A. Có thể hay không không giết ta? Báo đốm thử hỏi. Bọn họ ký kết chính là bản mạng khế ước. Một khi chủ nhân bị giết, nó cũng không sống nổi hành sao? Không thể. Tuyết U nói thẳng, kia, vậy đừng trách ta không khách khí. báo Đốn cả giận nói, tùy tiện. Tuyết U tùy ý nói, cũng không phải là hắn thích cùng thú tương tàn, chỉ có thể quay ra hỏa này cùng sai rồi chủ nhân. Tự nhiên, hắn cùng báo Đốn lời nói, lạc trưởng lão cùng lão giả là nghe không được, bởi vì bọn họ nói chính là thú ngữ. báo đốm nhìn xem Tuyết U, lại nhìn xem chủ nhân nhà mình, nghĩ rốt cuộc là chết trận đâu, vẫn là tự mình kết thúc đi vào càng tốt một ít, bởi vì. Nó biết không quản như thế nào. Nó cũng đánh không lại đối phương, đối phương lại không bằng lòng buông tha nó chủ nhân. Như vậy, nó kết cục chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nó hiện tại duy nhất có thể làm, chính là lựa chọn một loại tương đối tốt cách chết. Lao giả nhìn phát ngốc khế đưa thú, trong lòng phẫn nộ muốn mệnh, lại tiếp tục quát, lìa báo, ngươi ở làm cái gì. Còn không chạy nhanh đem hai người kia cho ta giết. Báo đốn nghe vậy cũng nổi giận, nị mạ, có bản lĩnh chính ngươi như thế nào không giết ta. Nếu không phải bởi vì ngươi xuẩn, lão tử cũng không cần phải cùng ngươi chôn cùng. Nghĩ đến đây, báo đốm phi thân đối với lão giả đầu liền cắn qua đi. Dù sao đều là chết, tự sát cũng không thể hướng chính mình trên người động đao, chỉ cần ăn hắn, chính mình cũng liền liền giải thoát rồi. Lạc trường lão có chút phản ứng không kịp nhìn trước mắt một màn, đây là chuyện như thế nào a? Lão nhân này đem khế ước thú thả ra, không phải vì đối phó chính mình sao? Vì mau này khế ước thú ra tới lúc sau, cắn không phải chính mình. Mà là nó chủ nhân a a a a. Lạc trưởng lao tức khắc, thạch hóa. Này thật là khế ước thú sao? Như thế kỷ ba khế ước thú, hắn thiệt tình lần đầu tiên gặp được a a a a a a 65 ma thú có nguy hiểm, khế ước cần cẩn thận. Khu khu. Tuyết U, hắn thú thú như thế nào? Lạc trưởng lão nhìn Tuyết U hỏi. Không có gì, người xuẩn thú cũng xuẩn. Tuyết U cười khe nói. a là như thế này sao? Lạc trường lão có chút không biết nói cái gì hảo. Xem ra về sau khế đước ma thú, nhất định phải thận trọng lựa chọn A. Này nếu là khế đước một con chương như vậy ma thú, kia đến nhiều xui xẻo A. Cùng ngươi thời điểm chiến đấu, ma thú không hỗ trợ còn cắn ngược lại chính mình một ngụm, nhiều mất mặt ta A. -A. Báo đốn nghe được tuyết thú nói, trong lòng nghẹn khuất muốn mệnh. Nị ma, đều là thú thú ngươi đến nỗi sao? Nếu không phải các ngươi không chịu vương tha chủ nhân của ta, ta đến nỗi như vậy sao? nhìn cùng chính mình ma thú đánh thành một đoàn lão giả lạc trưởng lão lại lần nữa cảm thán nói ai xem ra có khế nước thú cũng không phải cái gì chuyện tốt ta ma thú có nguy hiểm khế nước cần cẩn thận tuyết u nhàn nhạt nói lạc trưởng lão nghe vậy cảm thấy phi thường có đạo lý chính mình về sau nếu là gặp được có thể khế nước ma thú nhất định phải tìm một cái thú phẩm hảo một chút tuyệt đối không thể tìm một cái không thú phẩm thú thú tùy thời lo lắng cái gì thời điểm bị chính mình ma thú cấp ăn luôn không bao lâu Lão giả đã bị chính mình ma thú cấp diệt, lúc sau báo đốm cũng đi theo biến mất. Đảo không phải bởi vì lão giả đánh không lại báo đốm, chủ yếu hắn cũng là biết chính mình cùng Liệp Báo Chi gian là bản mạng khế ước, bị thương đối phương cũng tương đương bị thương chính mình. Cho nên, hắn nơi trốn lưu thủ, chính là báo đốm nhưng không có như vậy nhiều lo lắng. Bởi vậy, lão giả như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày là chết ở chính mình ma thú trong miệng, đem hắn nhận thu hồi đến đây đi. Tuyết U đối với bên người Lạc trưởng lao nói: Sau đó nhìn về phía một bên hai mươi nhiều khắc băng. Kia hai mươi mấy cái bị đóng băng người, đã sớm bị cầm đầu lao giả bị chính mình ma thú giết chết sự tình, chấn trụ. Bọn họ như thế nào cũng tưởng không rõ, lao giả ma thú là xảy ra chuyện gì. Vì mau ra tới lúc sau liền sát chủ đâu. Chẳng lẽ, là người nam nhân này làm đến quỷ. Nghĩ đến đây, bọn họ đối với tuyết u càng thêm kiên kỵ. Tuyết u, những người này làm sao bây giờ? Lạc trường lao thu lão giả nhẫn, đi tới hỏi. Vậy muốn xem chính bọn họ lựa chọn. Tuyết U nói. Sau đó, vung tay lên, 20 nhiều khắc băng trên người băng đã bị giải phong. Chính là bọn họ động tác vẫn là duy trì vừa rồi bộ dáng, bị đông lệnh trụ thời gian tuy rằng không lâu, nhưng là, trời biết kia băng có bao nhiêu lạnh à. Hiện tại, bọn họ toàn bộ thân thể đều cứng lại rồi, căn bản một chút cảm giác đều không có. Năng động trừ bỏ trong mắt, không có khác bộ vị. Hiện tại cho các ngươi thời gian suy xét một chút, là chờ một chút chính mình giao ra trên người nhẫn vẫn là chờ chúng ta động thủ. Tuyết Ú nhìn còn ở rằng co mọi người nói. Mọi người nghe vậy, trong lòng chợt lệnh. Bọn họ còn có lựa chọn sao? Bọn họ có thể cự tuyệt sao? Bọn họ nhưng không cho rằng, vừa rồi lao giả ma thú, là vô duyên vô tội công kích chính mình chủ nhân. Nhất định là người nam nhân này quan hệ, mới khiến cho lão giả ma thú trái lại cắn chết chính mình chủ nhân. Tuy rằng bọn họ không phải mỗi người đều có ma thú, nhưng là, bọn họ cũng không muốn chết quá khó coi. Cho dù là giao ra trên người nhẫn chữ vật, bọn họ vẫn là cảm thấy tồn tại mới quan trọng nhất. Chúng ta, chúng ta, nguyện ý giao ra nhẫn. Rốt cuộc có thể nói chuyện một người mở miệng nói. Còn lại người cũng sôi nổi gật gật đầu, đó là chính mình cũng nguyện ý. Tuyết yếu đớt hơi cười nhìn lạc trưởng lao nói, thu đồ vật, chúng ta hảo tiếp tục lên đường. Lạc trưởng lao nghe vậy, phi thường vui vẻ đi qua đi, đem 20 nhiều người nhận không gian toàn bộ đều thu lên, tuy rằng bên trong đồ vật so ra kém chính hắn. Chính là Lạc trưởng lão vẫn là thực vui vẻ. Tuyết U cùng Lạc trưởng lão thu một đám người nhận lúc sau cũng không có nhiều làm dừng lại, lưu lại lưỡng đạo tốt đẹp bóng dáng, dần dần biến mất. Nguyên lai lam thành luyện đan hiệp hội người đều như thế cường hãn, hai mươi nhiều có chút không phục hồi tinh thần lại người, trong đó một người thấp giọng nhỉ nó nói: đúng vậy, chẳng những luyện đan thực lực cường hãn, liền thực lực cũng như thế cường hãn. Một người khác cũng phụ hòa nói: nếu sớm biết rằng như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không vừa thấy đến bọn họ liền chạy ra đánh cướp. Quả thức chính là tìm được sao. Hiện tại hảo. Đánh cướp không thành phản bị nhân ra đánh cướp. Ai? Đi thôi, vẫn là thành thành thật thật chính mình tìm dược liệu đi. Bằng không lúc này đây trở về, chúng ta cũng chưa kết cục tốt một người túi lầu nói. Một đám người ủ rũ cụp đôi rời đi tại chỗ. Mà trừ bỏ tuyết u cùng lạc trưởng lao ở ngoài, Thẩm lăng nhi cái khác thú thú cùng là thần, đều là hai hai một tổ, càng là muốn gặp được cá nhân, lại càng là ngộ không đến. Một đám đều buồn bực bực bội không được. Mà Tuyết U cùng lạc trưởng lão không thể không nói, vận khí thật sự là tốt đến không được. Mới cùng phía trước đám kia người tách ra không có bao lâu, liền lại lại lần nữa gặp được một đám hắc y rìa nhân. Lạc trưởng lão nhìn đến ngăn trở bọn họ đường đi một đám hắc y rìa nhân, trong lòng cũng là say. Vì mau phía trước bọn họ một người đều không gặp được, chính là hôm nay, như thế nào này đánh cướp còn thành đàn thành đàn xuất hiện đâu. Chẳng lẽ, là xem hắn cùng Tuyết U lớn lên tương đối dễ dàng khi dễ sao. Tuyết U cũng là hơi hơi nhướng mày nhìn đối diện người, thoạt nhìn này dược cốc thật đúng là không yên ổn à, đối diện những người này, nhân phẩm thoạt nhìn đều không có gì đặc biệt à. Chẳng lẽ, người một nhà thiếu chính là thoạt nhìn dễ khi dễ sao? Đứng lại, đánh cướp. Giao ra các ngươi trên người dược liệu. Cầm đầu y dẻ nhân nói. Đánh cướp. Các ngươi là cái gì người? Lạc trưởng lão cả giận nói. Đánh cướp loại sự tình này, một ngày gặp được một lần xem như mới mẻ. Một ngày gặp được hai lần khoảng cách thời gian như thế đoạn đổi ai tâm tình đều sẽ khó chịu hào đi hừ chúng ta là ai liền không cần ngươi quản các ngươi chỉ cần đem trên người dược liệu toàn bộ đều giao ra đây sẽ tha cho ngươi nhóm hắc y ghi nhân khinh thường nói hiện nhiên không có đem lạc trưởng lão cùng tuyết u để vào mắt nam mơ muốn dược liệu không có muốn mệnh một cái lạc trưởng lão phẫn nộ nói tuyết u đứng ở một bên không nói gì hắn nhìn trước mắt một đám người trang phẫn, cũng không như là luyện đan sư Rất kỳ quái bọn họ là như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu Nhân sắc mặt cũng trầm xuống dưới nói. Người tới. Gì? Tiểu thư, những cái đó ra hỏa gạt chúng ta. Không phải nói nơi này ngộ không đến những người khác sao. Phía trước kia một đống là cái gì đồ vật. Nhân nói còn chưa nói xong, đã bị một đạo kinh nghi lại làm tuyết lũ quen thuộc vô cùng thanh âm vang lên. Kia một đống hình như là người đi. Xem ra chúng ta thật sự bị lừa. Đi thôi, qua đi nhìn xem Thẩm Lăng Nhi cũng có chút ngoài ý muốn nói. Bởi vì bọn họ ở Hắc nhân phía sau, cho nên không có nhìn đến Hắc ý nhân đối diện Tuyết U cùng Lạc trưởng lão. Chờ đến Thẩm Lăng Nhi cùng Diễm đi tới mới phát hiện, Tuyết U cùng Lạc trưởng lão bị người cấp bao sủi cảo. Chậc chậc chậc, Tuyết U, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Gặp được đánh cướp. Diễm nhìn đến Tuyết U lúc sau, cười tủm tìm hỏi, "Tiểu thư, chúng ta đâu chỉ gặp được đánh cướp?" hơn nữa đây là hôm nay gặp được lần thứ hai đánh cướp tuyết u bất đắc dĩ nói phục thẩm lăng nhi nghe vậy cười khẽ ra tiếng tuyết u cùng lạc trưởng lão vật khí muốn hay không như thế tốt bọn họ thoạt nhìn cũng không giống dễ khi dễ bộ dáng a lần thứ hai này vận khí thật không sai vậy các ngươi tiếp tục bị đánh cướp ta cùng tiểu thư nhìn hảo diễm xem náo nhiệt nói ân các ngươi tiếp tục chúng ta chỉ là đi ngang qua thẩm lăng nhi cũng cười nói Cầm đầu nhân bất mãn chính mình bị làm lơ, giận chứng mắt thẩm lăng nhi cùng Diễm nói, các ngươi là cái gì người? Theo chân bọn họ nhận thức, chúng ta chỉ là đi ngang qua, theo chân bọn họ cũng không quen biết, các ngươi tiếp tục nên làm gì làm gì đi. Chúng ta liền nhìn xem náo nhiệt, sẽ không quản. Diễm Phi thường nghiêm túc nói, nhân nghe vậy giận, xem náo nhiệt, cho rằng hắn là ngốc tử sao, không thấy được bọn họ ở đánh cướp sao. Thế nhưng còn nghĩ xem náo nhiệt, thật là đáng chết. Ừ. Xem náo nhiệt. Ta xem các ngươi chính là một đám. Nếu các ngươi nhận thức, vậy ngoan ngoãn giao ra các ngươi trên người nhận không gian, bằng không tu trách chúng ta không khách khí." Cầm đầu Hắc Y Lệ Nhân hung tợn nói, "Ngươi muốn đánh cướp chúng ta?" Diễm Kinh ngạc hỏi. "Vô nghĩa, không phải các ngươi còn có ai?" Hắc Y Lệ Nhân trắng Diễm liếc mắt một cái nói, "Tiểu thư, bọn họ nói muốn đánh cướp chúng ta làm sao bây giờ?" Diễm nhìn một đám sống không kiên nhận Hắc Y Lệ Nhân hỏi Thẩm Lăng Nhi. tùy tiện đi, Các người chính mình nhìn làm. Tốc chiến tốc thắng. Thẩm lăng nhi có chút không kiên nhẫn nói. Thật sự là đám hắc y ghi nhân này vừa thấy, liền không phải luyện đan sư, tuy rằng không biết bọn họ như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Nhưng là, cũng dám trêu chọc bọn họ, chỉ có thể trách bọn họ chính mình ra cửa không mang theo mắt, càng không mang đầu góc. Diễm cùng tuyết ưu thấy chủ nhân nhà mình lên tiếng, không nói hai lời liền động thủ. Một đám hắc y ghi nhân còn không có phản ứng lại đây, đã bị tuyết ưu đóng băng đóng băng. Bị diễm ngọn lửa bỏ trụ chói chặt, một đám kêu rên không thôi, lại không ai có thể cứu được bọn họ. Các ngươi, các ngươi biết chúng ta là cái gì người sao, còn không bỏ chúng ta. Cầm đầu hắc y gì nhân bị diễm ngọn lửa bỏ trụ, cả người năng muốn mệnh quát. Thiết, các ngươi là ai cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Diễm Kinh thường nói, lúc này mới nghĩ lấy thân phận ra tới dọa người, không cảm thấy quá muộn sao. Chúng ta chính là bạch gia người, đắc tội chúng ta, các ngươi là sẽ không có kết cục tốt. Cầm đầu hắc y diệp nhân cả giận nói. Bạch ra. thẩm lăng nhi nhướng mày nói. Không sai, chúng ta là tây vực bạch ra người. Còn không nhanh lên thả chúng ta. Cầm đầu hắc y diệp nhân quát. Đáng chết, đây là cái gì ngọn lửa, hắn đều mau bị nướng hổ. Tây vực bạch ra. Chưa từng nghe qua. Thầm lăng nhi đạm đạm cười nói. Hắc y diệp nhân. Cái gì? Những người này là đổ quê mùa sao. Liên bọn họ bạch ra đều không có nghe nói qua. Liên tính bọn họ là Bắc vực người, cũng không có khả năng không biết Tây vực Bạch gia a. Phải biết rằng Bạch gia chính là Tây vực đệ nhất gia tộc. Cho dù là ở Nam vực cũng là mọi người đều biết hành sao. Những người này thế nhưng không biết, vẫn là bọn họ cố ý. Bạch gia là Tây vực đệ nhất gia tộc, đắc tội chúng ta, các ngươi sẽ không có kết cục tốt." Hắc Y Liễu Nhân vẫn nộ nói. "Diễm, Tuyết U. chạy nhanh giải quyết." Thẩm Lăng Nhi thúc giục nói. "Là, tiểu thư." Tuyết U đáp. Tiếp theo cùng Diễm cùng nhau, đem đám hắc y lì nhân này toàn bộ đều chế phục lúc sau, đưa bọn họ trên người nhẫn chữ vật toàn bộ cầm đi. tiểu thư thu phục. Diễm đem lục soát tới nhẫn không gian đưa cho Thẩm Lăng Nhi nói. ân chúng ta đi thôi. Thẩm Lăng Nhi nói xong xoay người rời đi. Vẫn luôn không có phục hồi tinh thần lại lạc trưởng lão bị tuyết thú kéo một phen, mới lập tức theo đi lên. 66 cuối cùng một cơm. Khu khu. Nha đầu A, người như thế nào lại biến dạng A? Lạc trường Lão đuổi theo thẩm lăng nhi, tò mò nhìn nàng bộ dáng hỏi, nhạc, văn, tiểu thuyết 3 v nút v 2 xs Ha ha, vì phương tiện lên đường. Thẩm lăng nhi cười khe nói. Chính là, nhà đầu A. Chúng ta liền đem bạch ra người, như vậy đã tội. Còn thả bọn họ trở về hảo sao. Vạn nhất, đến lúc đó bọn họ tìm được chúng ta làm sao bây giờ. Lạc trường Lão lo lắng quay đầu lại nhìn, càng ngày càng xa đám kia hắc ý rẻ nhân nói. Yên tâm hảo, ta không như vậy ngốc. Bọn họ sẽ không tồn tại đi ra ngoài. Thầm lăng nhi đạm đạm cười nói. Nàng nhưng không ngốc đến biết rõ, đối phương có điểm thế lực, còn ngây ngốc đi đã tội. Hạ độc, trước nay đều là kết thúc chiến đấu nhanh nhất sự tình, cũng là nàng sở trường nhất không phải sao? A. Nha đầu ngươi ý tứ A. Lạc trưởng lão kinh ngạc hỏi. Hắn vừa rồi cũng không gặp nha đầu ra tay A. Lạc trưởng lão, ngươi quên tiểu thư là luyện đàn sư sao? Tuyết ú hảo tâm nhắc nhở nói. Ta biết A, chính là này cùng luyện đan sư có cái gì quan hệ a? lạc trưởng lão mê mang hỏi. cũng cũng chỉ có người như vậy luyện đan sư, chỉ biết luyện đan. người quên mất luyện độc, cũng là luyện đan sư hẳn là sẽ một loại kỹ năng sao? tuyết ú lại lần nữa hảo tâm giải thích nói. lạc trưởng lão nghe vậy, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. hắn như thế nào quên mất? nha đầu này không phải giống nhau luyện đan sư a? đúng vậy, luyện đan sư hiểu dược liệu, độc hoa độc thảo tự nhiên cũng là dược liệu một loại. phàm là luyện đan sư đều hiểu độc dược chỉ là đại bộ phận luyện đan sư đều không thích nghiên cứu độc dược. Nhiều nhất cũng chính là vì chính mình xứng một ít có thể phòng thân cơ bản độc dược mà thôi, còn lại thời gian đều là dùng để luyện đan. Đương nhiên, cũng có cá biệt luyện đan sư chuyên môn thích nghiên cứu độc dược, giống như là tứ đại luyện đan hiệp hội văn hội trưởng, đó chính là một cái ái độc thành si người. Nguyên lai nha đầu cho bọn hắn hạ độc a. Lạc trưởng lão cười hắc hát hắc hát nói, các ngươi ở chỗ này nhưng gặp được cái gì kỳ quái sự tình. Thẩm Lăng Nhi cười cười hỏi: "Không có cái gì kỳ quái sự tình, phía trước chúng ta liền cá nhân đều không có gặp được, thẳng đến hôm nay Lạc trưởng lão đem hắn cùng Tuyết Ú, dọc theo đường đi sự tình nói một lần." "Tiểu thư, các ngươi đâu?" Tuyết Ú hỏi. "Chúng ta à, gặp được một chút sự tình Thẩm Lăng Nhi đem chính mình cùng Diễm gặp được oán linh sự tình, cũng nói đơn giản một lần." "Cái gì? Chỉ có thể hai người một tổ, kia phía trước chúng ta gặp được những người đó như thế nào?" Lạc trưởng lão kinh ngạc hỏi. Không sai, phía trước chúng ta gặp được những cái đó luyện đan hiệp hội người, đại khái cũng có 20 nhiều người tuyết ú hồi tưởng hạ nói. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là này dược cốc sự tình, những cái đó ván linh không phải toàn bộ đều biết, cũng có lẽ là lúc này đây, nơi này đã xảy ra cái gì biến hóa thẩm lăng nhi do dự hạ nói. Nàng cảm thấy những cái đó ván linh hẳn là không có nói sai, có lẽ là dược cốc quá lớn, có chút địa phương hạn chế không giống nhau, cũng có lẽ nơi này đã xảy ra cái gì sự tình. Ân, nếu chúng ta có thể gặp gỡ, tin tưởng những người khác cũng sẽ thực mau sẽ gặp được. Chúng ta tìm được những người khác sẽ biết riêng nói. Thẩm lăng nhi gật gật đầu, hiện tại tựa hồ cũng chỉ có thể như thế. Chính là bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, người thật là gặp được không ít, người một nhà lại là một cái đều không có gặp được quá. Thẳng đến đi ra ngoài về sau, mới cùng lạc thần đám người gặp mặt. Bất quá thẩm lăng nhi bốn người, kế tiếp nhật tử, thật là phi thường xuất sắc, phiền toái đã trở thành bọn họ không ngừng giải quyết danh mặc kệ bọn họ đi đến nơi nào mặc kệ bọn họ là lên đường vẫn là nghỉ ngơi đều có đủ loại phiền toái đưa tới cửa nay không mấy người mới vừa đi ra không có rất xa thầm lăng nhi nói có chút đói bụng tìm một chỗ địa phương ngồi xuống mấy người bắt đầu thịt nướng ăn cơm chính là này thịt mới vừa nướng hảo một đạo không hài hòa thanh âm liền truyền tới ca ca thơm quá a ta muốn ăn bọn họ thịt nướng Tốt, ta làm người đi lấy lại đây cho ngươi ăn ngươi chờ liền hảo Lạc trưởng lão mặc, hắn khắp nơi nhìn nhìn, tựa hồ nơi này liền bọn họ ở chỗ này thì nướng, như vậy vừa rồi đối thoại nói chính là bọn họ sao? Lạc trưởng lão nhìn mắt không hề phản ứng Thẩm Lăng Nhi cùng Tuyết ú còn có diễm, trong lòng yên lặng đồng tình đợi lát nữa lại đây tìm chết người nào đó. Còn lại đây đưa cho nàng ăn, thật cho rằng nhà ai thịt nướng đều như vậy hảo lấy sao? Phòng trừng Lăng Nhi nha đầu thật sự làm cho bọn họ cầm, bọn họ cũng mất mạng ăn đi. Không thể không nói Lạc trưởng lão trợ tướng. Lúc này Đi tới hai cái thân hình cao lớn đại hán, nhìn mắt thẩm lăng nhi bốn người, sau đó ngự khí thập phần không khách khi nói, các ngươi, đem thịt nướng giao ra đây. Nhà của chúng ta thiếu ra cùng tiểu thư muốn ăn. Cùng các ngươi nói chuyện đâu, có nghe thấy không? Đại hán bất mãn chính mình nói bị người làm lơ, lại lớn tiếng quát. Diễm, bố thí bọn họ một chút đi. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Đại hán cả giận nói. Muốn liền lấy đi, không nghĩ muốn liền lăn. Diễm lấy quá một con nướng tốt ma thú đưa qua đi, lạnh lùng nói. Hai cái đại hán, bị diễm khí thế hoảng sợ, vừa định nói cái gì, ngấm lại lại tính, cầm nướng tốt ma thú trở lại đối diện. Thiếu ra, cấp đại hán đem thịt nướng đưa tới. Cũng không biết có phải hay không bị thẩm lăng nhi động tay chân quan hệ, nguyên bản không quá đói tuổi trẻ nam tử, ở tiếp nhận thịt nướng thời điểm, không tự giác nuốt hạ nước miếng. hắn cảm thấy cái này thịt nướng tựa hồ đặc biệt tan ngon, làm hắn đều có chút không bỏ được cho người khác chính là nhìn đến bên người là bạch tỷ yền nữ tử khi trong mắt ánh sáng nu hòa trận lóe ôn nhu đem một con thú chân xé xuống dưới đưa cho nữ tử nói tiểu muội nhanh lên ăn đi kaka cảm ơn bạch tỷ yền nữ tử thẹn thùng mang khiếp tiếp nhận há mồm nhẹ nhàng cắn một ngụm thịt nướng hương vị cực hảo nhập khẩu hương mà không nhị là nàng ăn qua ăn ngon nhất thịt nướng nhìn không được liền muốn ăn đệ nhị khẩu cũng không đi ra vẻ rụt rè bắt đầu yên lặng ăn trong tay thịt nướng nam tử sùng nghịch nhìn nữ tử ăn chính mình cũng cảm thấy đói bụng, sẽ xuống một khắc chỉ thú chân cũng ăn lên, sau đó đem còn thừa bộ phận ném cho hai cái thủ hạ phân ăn. ca, này thịt nướng hảo hảo ăn. Ta còn là lần đầu tiên ăn đến như thế ăn ngon thịt nướng đâu." Nữ tử nhìn bên người đồng dạng người mặc bạch y liền nam tử nói, "Đúng vậy, ta cũng là lần đầu tiên ăn đến như thế ăn ngon thịt nướng." Nam tử cũng nhịn không được tán thưởng nói, "Tiểu lăng nhi a, ngươi như thế nào?" Lạc trưởng lão nhìn đối diện ăn thực thỏa mãn bốn người, Khó hiểu nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Nha đầu này cái gì thời điểm trở nên như thế thiện lương? Xảy ra chuyện gì? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Ngươi như thế nào như vậy hảo? Liền như thế cho bọn hắn thịt nướng ăn. Lạc trường lão hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ha ha, cuối cùng một cơm muốn ăn liền ăn đi. Thẩm Lăng Nhi đạm cười nói. Lạc trường lão nghe vậy, mới hiểu được lại đây chuyện như thế nào. Hắn liền nói đâu? Nha đầu này cái gì thời điểm? Sẽ làm người như thế khiêu khích, còn không lên tiếng. Nguyên Lai like cứ như vậy lặng lẽ cho nhân gia tặng cuối cùng một cơm a. Đáng thương kia mấy cái ngốc tử, ăn còn như vậy sung sướng. Chẳng lẽ không biết càng là ăn ngon đồ vật càng có độc sao? Kaka, ta Ta Bạch đi Liền nữ tử cuối cùng một ngụm thịt nướng nuốt xuống đi lúc sau, liền ôm bụng thống khổ nói: "Tiểu muội, ngươi xảy ra chuyện gì?" Người nam tử còn chưa đứng dậy, liền phát hiện thân thể của mình cũng xuất hiện trạng huống. "Thiếu gia, tiểu thư" Các ngươi xảy ra chuyện gì hai cái đại hán mới vừa ném xuống trong tay thịt nướng đứng dậy, liền đồng thời sủi lơ trên mặt đất, thống khổ dãy rủa. Bạch Lý là nam tử ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Thẩm Lăng Nhi đám người hỏi: "Các ngươi là ai? Vì sao phải đối chúng ta hạ độc?" thiết đầu tiên, chúng ta là ai, ngươi không có tư cách biết. Tiếp theo, chúng ta cũng không có cho các ngươi hạ độc, chúng ta thịt nướng vốn dĩ chính là dùng độc dược nướng ra tới, bằng không ngươi cho rằng sẽ như thế ăn ngon sao?" Hơn nữa Chúng ta cũng không có vì người khác thịt nướng thói quen, là các ngươi chính mình ngại mệnh quá dài, chủ động lại đây muốn thịt nướng không phải sao. Đúng rồi, đừng nói chúng ta vì sao không nhắc nhở các ngươi có độc nói, bởi vì, liền tính vừa rồi chúng ta nói có độc, các ngươi cũng là sẽ không tin tưởng diễm khinh thường nhìn trên mặt đất mấy người nói. Tức khắc bạch y liền nam tử bị nói á khẩu không trả lời được. Bởi vì, nhân gia nói không sai, là hắn làm người đi đoạt lấy thịt nướng, liền tính vừa rồi này mấy người nói thịt nướng có độc. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc, ai sẽ nghĩ đến có người sẽ lấy độc dược thịt nướng cho chính mình ăn đâu? Khó trách, kia thịt hương vị như vậy hảo, nguyên lai là đoạt mệnh a. Giờ khắc này, hắn hối hận. Chính là, hối hận hữu dụng sao? Hiển nhiên vô dụng. Nam tử nhìn nhìn Thẩm Lăng Nhi bốn người, phát hiện trừ bỏ Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc trưởng lão ngoại, diễm cùng Tuyết Du bề ngoài cùng khí chất xuất sắc đến không được, vừa thấy liền không phải người thường gia công tử. Vài vị đại hiệp, phía trước là chúng ta đường đột Không biết có thể hay không cho chúng ta giải dược. Bất luận cái gì điều kiện chúng ta đều đáp ứng. Bạch Y nam tử thái độ biến đổi, cung kính nói, Kaka, ca ca, ta không muốn chết, ta không phải chết tá. Bạch Y nữ tử ôm ngực, thống khổ nói, Tiểu Ngụy yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm người có việc. Bạch Y Nhiền nam tử ôm nữ tử suy yếu an ủi nói, Thẩm Lăng Nhi hơi hơi nhún mày, này hai người huynh muội tương xứng, chính là lẫn nhau nhìn đối phương ánh mắt, hiện nhiên không phải huynh muội nên có ánh mắt. Kìa rõ ràng chính là nam nhân xem nữ nhân, nữ nhân xem nam nhân ánh mắt ta. Không chỉ luyến. Không thể nào, thần giới người đều như thế hảo phóng sao. Thầm tiểu thư ở trong lòng âm thầm phổi bụng một chút. Ha ha, ngượng ngùng, chúng ta lại không phải luyện đan sư, sẽ không luyện chế giải dược. Diễm cười nói. Lạc trường lão nghe vậy đầy đầu hắt tuyến, Diễm A. Ngươi như vậy mở to mắt nói láo, thật sự hảo sao. Các ngươi, các ngươi cố ý. Bạch đi liền nam tử không nghĩ tới chính mình phóng thấp tư thái, lại đổi lấy đối phương như vậy một câu, có chút tức giận nói: "Cô ý sao? Người nói là chính là đi. Ai làm chúng ta ghét nhất không có lễ phép thổ phỉ đâu?" Diễm suy nghĩ hạ nói. Nói xong cũng không hề để ý tới trên mặt đất bốn người, quay đầu lại nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi: "Tiểu thư, chúng ta còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Đi thôi, tìm cái không rác rửa địa phương." Không đợi Thẩm Lăng Nhi nói chuyện, Tuyết Ú liền nói nói: "Ân, đi thôi." Thẩm Lăng Nhi cũng gật gật đầu nói. Bốn người thu thập hạ đồ vật, ở đối diện bốn người, giết người giống nhau dưới ánh mắt, nên ngang rời đi nơi này. 67 cáo biệt có thể nói nhật tử. Bạch Y Ghi Nam tử ôm trong lòng ngực nữ tử, thống khổ sủi lơ trên mặt đất. Bên người hai cái đại hán, lúc này đã đau thống khổ tê kêu đi lên. Lăng Nhi A, bọn họ sẽ chết sao? Lạc trưởng Lao tò mò hỏi. Nhạc văn tiểu thuyết con Sẽ không? Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. A, ngươi cho bọn hắn giải dược?" Lạc trưởng lão kinh ngạc hỏi. "Không có. Kia như thế nào sẽ? Cái kia độc sẽ chỉ làm bọn họ rất đau, đau quá 72 cái canh giờ thì tốt rồi." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. "72 cái canh giờ? Kia nhiều đau a?" Lạc trưởng lão nghe vậy mặt toát mồ hôi nói. "Ha ha, là bọn họ ăn quá nhiều. Nếu không đều ăn xong nói, cũng sẽ không đau như vậy lâu rồi." Tuyết Vũ ở một bên lạnh lạnh nói. Thẩm Lăng Nhi cười cười. Đích xác, nếu kia mấy người không phải ăn như vậy nhiều, nhiều nhất cũng liền đau cái 24 tư cái canh giờ mà thôi. Đáng tiếc, bọn họ ăn quá nhiều. Tiểu thư, chúng ta tựa hồ bị vây quanh. Diễm có chút hưng phấn nói. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ, bởi vì nàng cũng phát hiện, vừa rồi thế nhưng không chú ý, có cái gì tới gần bọn họ. Vây quanh? Lạc trưởng lão hoảng sợ hỏi, bọn họ lúc này mới không đi ra rất xa hành sao? Bọn họ gần nhất vật khí, có phải hay không có điểm bối nghịch thiên á á a? Ân, không sai, chúng ta thật sự bị vây quanh. Tuyết U cũng cảm giác được khác thường nói. Tuyết U cảm thấy bọn họ gần nhất này vật khí, là có điểm kỳ ba. Ba bước ngộ người, năm bước ngộ thú. Này còn có thể hay không hảo hảo hai thuốc. Đều xuất hiện đi. Tàng đến lại không cao minh, còn tàng cái gì. Diễm Kinh miệt nhìn bốn phía nói. Không bao lâu, một đám lớn nhỏ khác nhau, nhan sắc bất đồng xà xuất hiện ở thẩm lăng nhi đám người trong tầm mắt, số lượng thô sơ giản lược xem hạ. Đại khái có mấy ngàn đều đi. Thoạt nhìn làm người cảm thấy da đầu tê dại. Thẩm Lăng Nhi nhìn đầy đất loài bò sát, mày hơi hơi nhăn lại, nàng thiệt tình không phải đặc biệt thích xà loại này thú thú. Ở nàng xem ra, xa nhất thích hợp chính là làm đồ ăn. Ai làm xà thịt tương đối tươi ngon đâu? Ở bầy rắn đằng trước có 3 điều mấy đại mã xà, lúc này, chính ngưỡng thật lớn đầu rắn, phun xả tin nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Nhi bốn người. Tựa hồ ở cân nhắc thực lực của bọn họ, hảo tìm cơ hội nhất cử đưa bọn họ cấp ăn luôn giống nhau. Diễm, thứ này ngươi thích ăn? Thẩm Lăng Nhi bỗng nhiên nhìn Diễm hỏi. Tiểu thư, ta vì cái gì muốn thích ăn cái này đồ vật? Diễm khó hiểu hỏi. Không thích sao? Ta nhớ rõ xà thích ăn sâu, điều thích ăn xà không phải sao? Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ hạ nói. Tiểu thư, ngươi xác định thích ăn sâu chính là xà không phải gà? Diễm khỏe miệng run rẩy hỏi. Hắn như thế nào không biết xà thích ăn sâu? A a a. A, có thể là ta nhớ lầm. Ân, gà ăn sâu. Sa thích ăn gà mới là đi. Thẩm Lăng Nhi bừng tỉnh nói. Chính là, ở trong mắt ta này đó không cũng đều là tiểu sâu sao. Chẳng lẽ bọn họ thích bị gà ăn? Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc nhìn trước mắt Bảy Gián nói. Tiểu thư, bọn họ nghe hiểu ngươi nói chuyện, hiện tại đều nổi giận. Diễm giống như giải thích nói. Đúng vậy, trước mắt bầy rắn hiện tại trong lòng phi thường phẫn nộ, cái này đáng giận nhân loại, cũng dám vũ nhục chúng nó là tiểu sâu. Chúng nó là xà, là xà hào sao? Nổi giận sao? Không có việc gì, dù sao đều là đồ ăn mà thôi." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, "Ngươi nhà mới là đồ ăn, ngươi cả nhà đều là đồ ăn." Ba điều đại mãng xà trừng mắt Thẩm Lăng Nhi cả giận nói, "Không cần như thế nhìn ta, cũng không biết các ngươi ở chỗ này đã đã bao lâu. Thế nhưng đến bây giờ liền lời nói đều sẽ không nói, nói thật ra, cho các ngươi làm đồ ăn, ta đều cảm thấy không ăn uống." Thẩm Lăng Nhi nhìn ba điều giận trừng xà mắt đại mãng xà nói, "TT tê. tê. tê, tê. Tê tê. Ba điều mãng xà nghe vậy hoàn toàn nổi giận, xả tin vừa phun, ba đạo linh lực hướng về thẩm lăng nhi công kích mà đến. Diễm trong tay ngọn lửa dương lên, chặn ba đạo công kích, chỉ là vây vây tay thời gian. Ba điều thật lớn mãng xà đã bị Diễm cấp chế phủ, động cũng không dám động một chút, lạnh run cuộn trên mặt đất, không có cách nào, chúng nó càng là dãy rủa, bó chúng nó ngọn lửa liền càng nhiệt. Nếu là lại dãy rủa đi xuống, chúng nó phòng trường trực tiếp biến thành đồ ăn. Trung quanh bầy rắn nhìn đến cầm đầu mãng xà. Như thế dễ dàng bị bắt được, một đám đều lui ra phía sau vài bước, cảnh giác nhìn chầm chằm Thẩm Lăng Nhi mấy người, lại không dám có cái gì động tác. Các người muốn làm đồ ăn liền lưu lại đi, không muốn làm đồ ăn liền từ đâu tới đây về nơi đó đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt đầy đất bẩy rắn, có chút không kiên nhẫn nói. Nghe vậy, bẩy rắn lập tức nhanh chóng lui trở về, lui cực nhanh cực sạch sẽ, bởi vì không có một cái lưu lại. Thẩm Lăng Nhi cười nhìn trên mặt đất có rúm lại ba điều đại mãng sa nói, diễm. Hỏi một chút bọn họ có thể thấy được quá cái gì người? Những người đó đều đi đâu vậy? Là, tiểu thư. Diễm nói xong đi đến ba điều mãng xà bên người. Tiểu thư, chúng ta là bọn họ gần nhất lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại, đã thật lâu không có nhân loại tới đây. Diễm nói. Ân, thả chúng nó, chúng ta đi thôi. Thẩm lăng nhìn nói. Mấy người thả ba điều có chút mê mang mãng xà, xoay người rời đi tiếp tục lên đường. Dọc theo đường đi, cũng gặp một ít cấp bậc còn tính có thể dược liệu. Cơ hồ đều bị bốn người thu vào trong túi. Lúc này đây, bọn họ đi rồi đại khái cả ngày thời gian, càng không có gặp được cái gì người cùng thú. Nhìn sắc trời trở tối, mấy người lựa chọn một chỗ địa phương nghỉ ngơi. Thoạt nhìn hôm nay vận khí không tồi, không có gặp được cái gì phiền toái đâu. Lạc Trường lão ngồi ở một bên cảm khái nói, "Lạc Trường lão, ngươi lời này nói có điểm sớm nga." Thẩm Lăng Nhi chớp chớp mắt nói, "Nhà đầu a, ngươi cái gì ý tứ?" Lạc Trường lão khó hiểu hỏi, Mặt chữ thượng ý tứ A. thẩm lăng nhi cười nói. Cái gì mặt chữ? Đại trưởng lão ngươi xem bên kia có người. Chúng ta qua đi đi. Lạc trưởng lao nói còn chưa nói xong, đã bị một thanh âm đánh gãy. Lạc trưởng lao máy móc quay đầu vừa thấy, phát hiện một đội nhân mã đã đi tới bọn họ trước mặt, cầm đầu chính là hai gã áo xám lao giả, phía sau đi theo một nam một nữ hai người trẻ tuổi, còn có một đám đồng dạng phục sức người, thoạt nhìn hẳn là nào đó luyện đan hiệp hội người. Các ngươi là cái gì người? Nơi này chúng ta coi trọng, các ngươi chạy nhanh rời đi đi. Trong đó tuổi trẻ nam tử cái thứ nhất đứng ra nói. Mà bọn họ đội ngũ chung hai gã lao giả cũng không có ngăn cản, phản phất làm như vậy một chút cũng không sai. Lạc trường lao tức khắc liền nổi giận, vì mau bọn họ tổng gặp được một ít náo tản ra hòa đâu, Sẽ không nói liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ hành sao. Các ngươi không thấy được chúng ta trước tiên ở nơi này sao. Còn làm chúng ta rời đi. Nên lăn chính là các ngươi mới đúng. Lạc trưởng lao không khách khí nói. Thầm lăng nhi đám người cũng không nói gì, tùy ý lạc trưởng lao phát tiết chính mình bất mãn. Người nói cái gì? Nam tử nghe vậy cả giận nói. Người lỗ thai không tật xấu đi. Ta nói nên lăn chính là các ngươi lạc trưởng lao cũng cả giận nói. Nghe vậy, nam tử phía sau hai cái lao giả sắc mặt trầm xuống dưới. Mà lao giả bên người nữ tử, mắt tắc vẫn luôn khóa ở tuyết lũ cùng diễm trên người. Trương Hảo Tuấn Mỹ Nam Nhân A. Sư Minh, Tính. Bọn họ vốn dĩ liền ở chỗ này, chúng ta liền ở bên này nghỉ ngơi thì tốt rồi. Bạch y gì nữ tử kiểu thanh nói. Mắt còn không vọng liếc mắt đưa tình nhìn tuyết ú cùng diễm. Nam tử nhìn đến nữ tử ánh mắt, trong lòng càng thêm khó chịu. Thấy nữ tử mở miệng, trong đó một cái lao giả nói, hạo nhi trở về đi, tiểu thư đều nói, liền thôi bỏ đi. Nam tử tuy rằng không cam lòng, cũng chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thẩm lăng nhi đáng người, sau đó lui trở về. Lạc trường lão nhìn lui về nam tử. Có chút thất vọng ngồi trở về. Thật là người đáng ghét, theo chân bọn họ ở vào cùng cái không gian, đều làm hắn khó chịu. Như thế nào? Xem bọn họ không vừa mắt. Thầm lăng nhi cười nhìn thở phì phì lạc trưởng lao hỏi. Đúng vậy, hiện tại người trẻ tuổi như thế nào một đám, như thế không giáo dưỡng đâu, sẽ không nói liền câm miệng hảo, há mồm liền phun phân. Thật là làm người nhìn liền chán ghét lạc trưởng lao không hề có hạ giọng nói. Đối diện nam tử nghe vậy, phẫn nộ liền nhớ tới thân. Lại bị hắn bên cạnh nữ tử cấp kéo lại. Yên tâm, về sau hắn đều sẽ không lại nói ngài Lao không thích nghe nói. thẩm Lăng Nhi cười thần bí nói. Thật sự? Vì cái gì? Lạc trưởng Lao tò mò hỏi. ha ha bởi vì, hắn đã cáo biệt có thể nói nhật tử. thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Đối diện nam tử nghe vậy, trong lòng cười lạnh không thôi, thật là rong rạc. Nói cái gì chính mình cáo biệt có thể nói nhật tử? Chẳng lẽ, bọn họ cho rằng hắn về sau sẽ biến thành người câm không thành? Thật là chê cười, cũng không xem hắn là ai. Liên tính hắn thật sự biến thành người cầm, cũng sẽ có người chưa khỏi hắn hành sao. Nghĩ như vậy, nam tử nhìn về phía bên người nữ tử, trong ánh mắt mang theo một tia si mê. Sư Minh, xảy ra chuyện gì? Nữ tử nhìn đến nam tử ánh mắt, ra vẻ không biết hỏi. Không có việc gì nam tử nói. Sư Minh ngươi. Nữ tử kinh ngạc nhìn đối phương hỏi. Ta như thế nào? Ta như thế nào nói không được lời nói? Nam tử há mồm nửa ngày lại là một chút thanh âm đều không có. Nháy mắt, nam tử liền không bình tĩnh. sư huynh, ngươi đừng nội, ta nhìn xem nữ tử rối tay chảo quá nam tử thủ đoạn, cẩn thận xem xét lên. chính là càng xem, nữ tử mày nhăn càng chặt, kỳ quái. tư mạch tượng tượng xem, sư huynh cũng không có chúng độc dấu hiệu. nữ tử linh lực chậm rãi thẩm thấu tiến nam tử trong kinh mạch, du tẩu vài vòng xuống dưới lúc sau, như cũng không thu hoạch được gì. nàng, thế nhưng cha không ra sư huynh thân thể, có cái gì vấn đề? Chính là vừa rồi còn hảo hảo người, hiện tại liền bỗng nhiên biến thành người cơm. Nếu, nàng nói không có việc gì, nóc tử đều sẽ không tin tưởng. Như vậy, chính là nói đối phương hạ độc quá cường hãn. Là liền nàng đều nhìn không ra tới độc. Cái này nhận chi, làm nữ tử ánh mắt tối sầm lại, không nghĩ tới thần giới, còn có độc thuật như thế lợi hại người tồn tại, loại người này căn bản là không nên tồn tại. Nữ tử buông xuống trong mắt, xét qua một màn sắc ý. Hai vị trưởng lão, sư minh chúng độc chính là ta lại không có này độc giải dược bạch thị ghiền nữ tử buông ra nam tử tay nhìn hai cái sắc mặt khó coi láo giả có chút xin lỗi nói cái gì ngươi nói ta đổ nhi chúng độc phía trước tên kia láo giả khiếp sợ hỏi thế nhưng có người có thể ở bọn họ hai người mí mắt phía dưới cho chính mình đồ đệ hạ độc hơn nữa bọn họ còn một chút đều không có phát hiện cái này nhận chi tức khắc làm hai người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi không sai sư minh thật là chúng độc Hơn nữa bạch đi ghi nữ tử nói, cố ý nhìn về phía thẩm lăng nhi đám người vị trí muốn nói lại thôi nói. 68 không phải các ngươi còn có ai. Tiểu thương, ngươi nói chính là cái gì ý tứ. Hạo nhi hắn xảy ra chuyện gì. Lao giả nữ mày hỏi. Nhạc văn tiểu thuyết VNXS. Sư Minh chúng độc, hơn nữa chúng phi thường lợi hại độc. Trong khoảng thời gian ngắn ta cũng vô pháp cởi bỏ bạch đi ghi nữ tử nói, cố ý lại nhìn mắt thẩm lăng nhi đám người vị trí. Là bọn họ nhất định là bọn họ đối hảo Nhi Hạ độc thủ Lão giả nghe vậy cả giận nói Đại trưởng lão chính là bọn họ bạch đi đi y nữ tử cố ý muốn nói lại thôi nói tiểu thư yên tâm bọn họ nếu dám cấp hạo Nhi hạ độc nhất định phải muốn trả giá đại giới Đại trưởng lão hầm hừ nói nói xong đứng dậy đi tới thẩm lăng Nhi đám người trước mặt phẫn nộ hỏi các ngươi đến tụt cùng là cái gì người thế nhưng như thế để tiện cho ta đồ Nhi hạ độc các ngươi lập tức giao ra giải dược bằng không đừng trách ta không khách khí giải dược Người kia chỉ mắt nhìn đến chúng ta hạ độc. Diễm ngẩng đầu nhìn lão giả hỏi. hử không phải các ngươi còn có ai. Vừa rồi là các ngươi nói, ta đổ nhi về sau không thể nói chuyện. Cho nên, nhất định là các ngươi hạ độc. Lao giả cả giận nói. Chúng ta nói nói chính là chúng ta hạ độc sao. Ta xem nói không chừng là ngươi đổ nhi chuyện xấu làm nhiều, gặp báo ứng đâu. Diễm châm chọc nói. Tóm lại, hôm nay các ngươi không giao ra giải dược, liền mơ tưởng rời đi nơi này. Lao giả tức giận nói. Ha ha, ngươi cũng quá xem trọng chính mình đi. Muốn động thủ liền nhanh lên đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Diễm nói. Ngươi lão giả nhìn Diễm tuyệt mỹ dung nhan, lại chậm chạp không có động thủ. Bởi vì hắn đến bây giờ, đều không có nhìn ra thực lực của đối phương, cho nên không dám dễ dàng ra tay. Vị công tử này, ta sư huynh độc, nếu là các ngươi hạ, còn thỉnh ban cho giải dược. Rốt cuộc, chúng ta cùng các ngươi cũng không thù oán không phải sao. Lúc này, Bạch y nữ tử đi tới nhìn Diễm nhẹ giọng nói. Ngươi nhìn đến chúng ta hạ độc. Cái này, nhưng thật ra không có. Vậy ngươi bằng cái gì nói là chúng ta hạ độc? Chẳng lẽ ai chúng độc đều phải tìm chúng ta muốn giải dược không thành? Diễm Kinh thường nói. Chính là, nơi này trừ bỏ các ngươi, cũng không có những người khác. Bạch y ghi nữ tử không nghĩ tới đối phương nói chuyện, như thế không khách khí, có chút động khi nói. Kia lại như thế nào? Nếu là chúng ta hôm nay không ở nơi này ngươi liền dám cam đoan hắn không trúng độc sao? thật là chê cười. Diễm Từ lệnh nói, ta xác định độc là các ngươi hạ, chỉ cần các ngươi giao ra giải dược, chuyện này liền tính. Nói cách khác, ta không cam đoan các ngươi còn có thể tồn tại rời đi nơi này. Bạch Y Lệ nữ tử sắc mặt trầm xuống nói, đồng thời nàng ống tay háo phía dưới ngón tay hơi hơi vừa động, một ít mắt thường nhìn không tới bột phấn lạng yên phiêu tán ở trong không khí. Nàng tự nhận là chính mình độc, cùng chính mình hạ độc thủ pháp, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Lại không có chú ý tới một bên, thầm lăng nhi hơi hơi dơ lên khỏe môi. Phải không? Vậy ngươi liền thử xem xem đi. Chúng ta thực chờ mong, ngươi lời nói cái gì thời điểm có thể thực hiện. Diễm châm chọc nói. Hừ, hy vọng các ngươi sẽ không hối hận. Bạch đi ghi nữ tử bỗng nhiên cười khe nói. Sau đó xoay người trở lại một bên. Nàng có tự tin, một nén nhăn nội, bọn họ bốn người liền sẽ biết trêu chọc nàng hậu quả. Tiểu thương, hạo nhi hắn. Lao giả lo lắng hỏi. Yên Tâm hảo, qua không bao lâu, bọn họ liền sẽ đem giải dược đưa lại đây." Bạch Y Liễu nữ tử tự tin cười nói. "Nhà đầu a, bọn họ như thế nào đống nhiên thành thật?" Lạc Trường lão tò mò nhìn đối diện hỏi. "Ân, một hồi liền sẽ càng thêm thành thật." Thẩm Lăng Nhi cười khẽ nói. "Tiểu thư, vì cái gì?" Tuyết Ú cũng phi thường tò mò. "Ân, bọn họ hạ độc." Đáng tiếc kia độc dược cấp bậc quá thấp, bất quá chính bọn họ dùng, vẫn là có thể Thẩm Lăng Nhi giải thích nói. Mấy người bọn họ nói chuyện khi cũng không có hạ giọng, bởi vậy, đều bị đối phương cấp nghe rõ ràng. Bạch y ghi nữ tử nghe vậy, mày gắt gao nhân lại. Chẳng lẽ, bọn họ biết chính mình hạ độc? Như thế nào khả năng? Năng hạ độc thủ pháp, không có khả năng bị người phát hiện. Chính là, trong lòng luôn là có loại dự cảm bất hảo. Nghĩ đến đây, bạch y ghi nữ tử dối tay từ Nhật Trung, lấy ra một đang ăn dược, chính mình ăn vào một cái, sau đó phân cho hai cái lao giả cùng bên người người mỗi người một cái. Tiểu thư đây là? Lão giả tiếp nhận đan dược hỏi. Giải dược, phong người vạn nhất Bạch đi y nữ tử nói. Ai nha, nha đầu a, bọn họ ăn giải dược. Lạc Trường lão nhìn đến lúc sau, lớn tiếng hét lên. Ngu ngốc, ta lại chưa nói bọn họ chỉ biết chúng chính mình hạ độc, thế nhưng như thế vội và ăn giải dược. Thật là tìm chết. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ nói. Ừm, thật là ngu ngốc. Tuyết U cũng đi theo lạnh lạnh nói. Tuyết U nói vừa ra hạ Đối diện hai cái lão giả liền phát ra một tiếng kêu rên. Bạch Y Liền nữ tử khiếp sợ trừng mắt thẩm lăng Nhi. Lúc này nàng mới phát hiện, cái kia nhìn như bình phàm nữ tử, mới là đối phương người trung chủ tử. Hạ độc nhất định là nữ nhân kia. Lúc này cái chán của nàng đã hơi hơi bắt đầu đổ mồ hôi, thân thể phản ứng nói cho nàng, chính mình trúng độc. Thả, là nàng không có gặp qua độc dược. Phúc Bạch Y Liền nữ tử phun ra một ngụm máu đen. Hắn bên người đã không thể nói chuyện nam tử, cũng đi theo phun ra mấy khẩu máu đen. Ngay cả một bên hai cái lao giả cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Càng đừng nói bọn họ phía sau những cái đó thực lực giống nhau luyện đan sư. Bạch đi ghi nữ tử lấy ra trên người đan dược, ăn vài loại đều không có cởi bỏ trên người độc, ngược lại là theo nàng ăn giải dược càng nhiều, độc tính càng là nhanh chóng lan tràn. Nàng có thể cảm giác được nếu lại tiếp tục đi xuống nói, chính mình nhất định sẽ chết ở chỗ này. Không được, nàng không thể chết được, nàng không muốn chết. Nàng tuyệt đối không cần chết ở chỗ này. Bạch y nữ tử chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía thẩm lăng nhi đám người phương hướng, sau đó lung lay đi qua. Các người rốt cuộc là ai? Đến tuột cùng tưởng như thế nào? Mới nguyện ý cho chúng ta giải dược. Bạch y nữ tử có chút suy yếu hỏi. Vì sao phải cho các ngươi giải dược đâu? Người sẽ đem giải dược đưa cho, muốn cho chính mình hạ độc người sao? Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Tuy rằng, nàng cùng những người này chi gian không có cái gì ăn tết cùng ăn đoán. Lại không đại biểu nàng cho phép người khác đối chính mình bất lợi. Nàng trước nay liền không phải người tốt, đối với muốn hại chính mình người, mặc kệ kết quả thành công không có, nàng đều sẽ không bỏ qua. Hôm nay cũng coi như là những người này may mắn, nàng không có muốn giết bọn họ. Chỉ là làm cho bọn họ tự thực hậu quả xấu thôi. Nhưng là, tiền đề là những người này, không cần lại đến treo chọc nàng. Bằng không, nàng nhưng không cam đoan chính mình sẽ thay đổi chủ ý. Đặc biệt là trước mắt nữ tử. Từ vừa rồi nàng lộ ra sát ý bắt đầu, nàng liền không có tính toán làm nàng hảo quá. Hiện tại đâu, thật là tiện nghi nàng. Các ngươi, các ngươi biết ta là ai sao? Thế nhưng như thế đối ta, các ngươi sẽ hối hận. Bạch ý khi nữ tử quát. Yên tâm, hối hận cũng là chuyện của chúng ta, ngươi vẫn là hảo hảo hưởng thụ một chút ngươi độc dược đi. thẩm lăng nhi cười nói. Đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi, đợi lát nữa ngươi khả năng yêu cầu càng nhiều giải dược nga. Giải dược ngừng ngươi sẽ càng thêm khó chịu Thẩm Lăng Nhi nghĩ đến cái gì nhắc nhở nói, sau đó đứng dậy, mang theo Tuyết U đám người rời đi nơi đây. Tuy rằng, sắt trời đã tối sầm, nhưng là đối mặt như vậy một đám độc phát người, bọn họ cũng không có cách nào hảo hảo nghỉ ngơi, còn không bằng rời đi hảo. Nhìn Thẩm Lăng Nhi đám người biến mất bóng dáng, Bạch Y Nhi nữ tử trong mắt tràn đầy ác độc ánh mắt, hận không thể đưa bọn họ phía sau lưng trường xuyên. Cảm nhận được phía sau kia ván độc tầm mắt, Thẩm Lăng Nhi khỏe mũi hơi hơi dơ lên. Hận sao? Không có bản lĩnh, thế nhưng còn dám ở nàng trước mặt hạ độc, thật là sống không kiên nhẫn. Nha đầu A, bọn họ độc. Lạc trưởng Lao tò mò hỏi. Không chết được, dù sao bọn họ cùng chúng ta cũng không có thủ, ta chỉ là làm cho bọn họ reo gió gặt bao thôi. Thầm lăng nhi nhàn nhạt nói. Nàng không thích bị người khiêu khích, nhưng nàng cũng không phải thích giết cho người. Ai, thật là đối bọn họ thật tốt quá. Cũng không biết này dược cốc xảy ra chuyện gì. Như thế nhiều kiêu ngạo người. Trước kia không phải như thế đâu. Lạc trưởng lão cảm khai nói, trước kia nơi này bộ dáng gì? Thẩm lăng nhi tò mò hỏi, ta cũng liền rất lâu thật lâu trước kia, đã tới một lần, khi đó nơi này nhiều nhất cũng chính là ma thú nhiều một ít, chưa bao giờ sẽ gặp được như thế nhiều lung tung rối loạn người. Lạc trưởng lão hồi tưởng nói, phải không? Kia thoạt nhìn lúc này đây, tiến vào dược cốc người là quá nhiều. Thẩm lăng nhi nói, nàng cũng phi thường tò mò, dược trong cốc mặt đến tuột cùng ra cái gì sự tình? Trước mắt nàng tiến vào lúc sau gặp được sự tình, cùng phía trước mấy cái hội trưởng cùng nàng nói, hoàn toàn không phù hợp. Cũng không biết là bọn họ nói, chỉ là một bộ phận, vẫn là này dược trong cốc mặt đã xảy ra cái gì sự tình. Bên kia, lạc thần như cũng là lạnh mặt, phi thường khó chịu đi theo tiểu bạch mặt sau, thải các loại làm hắn khó chịu dược liệu. Làm phong đám người cũng là như thế, dọc theo đường đi cái gì người đều không có gặp được, phía trước lộ như thế nào cũng đi không đến đầu, dược liệu cũng thu hoạch không ít. Mọi người không thể không cảm thán một tiếng, nơi này quả thực dược cốc ca. trừ bỏ dược liệu cái gì đều không có, nếu không phải bọn họ nhẫn không gian chung. Có phía trước liền săn thú tốt con ngồi đặt ở bên trong, bọn họ thật khó tưởng tượng, này một năm thời gian, bọn họ có phải hay không muốn uống thuốc tài vượt qua? Bất quá, càng làm cho mọi người nghi hoặc chính là, lúc trước rõ ràng nghe nói, này dược trong cốc mặt nguy hiểm vạn phần, mỗi một lần tiến vào đi ra ngoài người đều không nhiều lắm. Vì mà bọn họ trừ bỏ nhìn đến dược liệu ở ngoài. Đừng nói thú, liền cá nhân đều không có nhìn thấy. Quả thực là cô đơn muốn mệnh a, Chẳng sợ xuất hiện một con ma thú làm cho bọn họ nhìn xem cũng hảo á á a. Thời gian như nước, đầu ngón tay sẽ qua. Thầm lăng nhi đám người tiến vào dược cốc, đã chín nguyệt thời gian. Không thể không nói, lúc này đây dược cốc hành trình, bọn họ quá phi thường muôn màu muôn vẻ. Mỗi một ngày, bọn họ bốn người đều sẽ gặp được bất đồng phiền thoái, hoặc là không có việc gì tìm việc người, hoặc là các loại thú đàn. Quả thực làm cho bọn họ trốn không xong, phòng không được. Mới đầu, bọn họ còn sẽ có tâm tình cùng đối phương vô nghĩa vài câu. Đến sau lại đừng nói bạo tính tình diễm, ngay cả tuyết ưu đều được bội. Phạm là gặp được người cùng thú, mặc kệ đối phương là tìm phiền thoái, vẫn là làm cái gì. Bọn họ đều là không nói hai lời, trước cấp đối phương phóng đảo lại nói. Mà này dọc theo đường đi, bọn họ cũng thu hoạch rất nhiều dược liệu, chính là này không dứt phiền thoái, làm thẩm lăng nhi thật sự là tâm tình không mỹ lệ. Tiểu còn có 3 tháng chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Chính là sao đều không có gặp được thần công tử bọn họ đâu. Tuyết út tò mò hỏi. Ta cũng không biết, có lẽ là bọn họ cũng cùng chúng ta giống nhau, phiền toái không ngừng đi. Thầm lăng nhi bất đắc dĩ nói. 69 người muốn mưu sát ta. Thần giới thiên hải. Tố nhan, tuyết nặng mưa lạnh, hồng liên, lang hì, lang tâm, mặc tuyết cùng mặc đêm 8 người ngồi ngay ngắn ở một chỗ rẩm rạp trong rừng cây. 8 người trên người linh lực lấy một loại kỳ dị Lại hài hòa quý đạo nhẹ nhàng ở giữa không trung liên tiếp lên, làm này một chỗ rừng rậm cơ hồ nhìn không tới. Người ngoài đi ngang qua nơi này, cơ hồ rất khó phát hiện này một chỗ rừng rậm, chỉ biết nhìn đến này nguyên bản là rừng rậm địa phương, là một khối cũ nát đại thạch đầu. Tuy rằng thoạt nhìn, bọn họ tựa hồ ở tiêu hao linh lực, chống đỡ này một chỗ không bị người ngoài sở phát hiện. Chính là, chỉ có chính bọn họ biết, bọn họ đã là ở tiêu hao, cũng là ở tu luyện. Đây đúng là thẩm lăng nhi tím thần quyết chung một môn công pháp Cần thiết muốn 8 người đồng thời tu luyện, hơn nữa cần thiết muốn 4 nam 4 nữ, đây cũng là lúc trước vì cái gì thẩm Lăng Nhi, ở như vậy nhiều đi theo nàng người chung, chỉ chọn 8 đại thần đem nguyên nhân. Cửa này công pháp, 8 người đồng thời tu luyện, mặc kệ ở cái gì địa phương, đã có thể chống cự ngoại giới cường đại công kích, che giấu chính mình thân ảnh, càng là ở tu luyện thời điểm, tốc độ gấp bội. Chẳng sợ hiện tại là ở trên chiến trường, nếu thời gian cho phép, bọn họ đều có thể tu luyện này công pháp. Từ chu tức tới rồi thần nữ phong, Nói cho bọn họ tới nơi này bảo hộ thiên hải, phòng ngừa thần vực người xuống dưới lúc sau, bọn họ liền trước tiên chạy đến nơi này thủ. Bởi vì, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, nhà mình chủ tử hiện tại nhất yêu cầu chính là thời gian, ở thần vực người không tìm tới phía trước, trưởng thành lên thời gian. Mà bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tận lực đoạn tuyệt thần vực đối chủ tử khả năng sinh ra hậu hoạn. Nếu có thể, bọn họ tuyệt đối sẽ không mặc kệ gì một cái thần vực người, tiến vào thần giới. Thần vực thiên hải. Thần vực mấy đại gia tộc đồng thời tụ ở một chỗ, nhìn nguyên bản hoa quang lưu chuyển thời không môn, này đạo môn là bọn họ đi trước thần vực duy nhất thông đạo. Ngày thường đều là lóe bảy màu hoa quang, hơn nữa cái này thông đạo trước nay cũng không có đóng cửa quá. Chính là, trước đó không lâu có người thông báo thuyết phục nói đóng cửa, mọi người còn tưởng rằng là tung tin vịt, thẳng đến sau lại các đại gia tộc đều nhận được tin tức, mọi người mới biết được sự tình không phải giả. Vì thế mấy đại gia tộc gia chủ, tướng hẹn đi vào nơi này. Nhìn đến ngày thường luôn là lóe bảy màu hoa quang thời không môn, hiện giờ ảm đạm như mực. Mọi người đều có chút chấn kinh rồi. Đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Phải biết rằng, cho dù là năm đó thần vực đại chiến, như vậy nhiều người doanh tạc, này thông đạo đều không có hư hao một chút. Chính là, hiện tại này thông đạo liền giống như bị tắt đi giống nhau, tuy rằng thần giới là bọn họ cũng không hiếm lạ địa phương. Nhưng là, thần vực dân cư rốt cuộc hữu hạ, nơi này tồn tại, cũng là vì môi cách một ít năm sẽ có người từ thần giới phi thăng đi lên. Nói trắng ra là các đại gia tộc, tuy rằng không tiêu phí cái gì tinh lực đi bồi dưỡng, nhưng là thần giới phi thăng đi lên người, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung lòng phượng, cho nên các đại gia tộc đều sẽ mượn sức trở về bồi dưỡng. Hiện tại, cái này thông đạo đóng cửa. Cũng liền cho rằng, về sau thần giới người rốt cuộc thượng không tới, bọn họ rốt cuộc hấp thu không đến tân nhân tài. Mà bọn họ cũng không thể đi xuống thần giới. Tuy rằng tổn thất không lớn, lại vẫn là làm cho bọn họ đều phi thường coi trọng. đây là chuyện như thế nào? như thế nào đống nhiên liền đóng cửa đâu? một cái đầu bạc tu mi lão giả ngự khí nghiêm túc hỏi bảo hộ thông đạo hộ vệ. lãnh trưởng lão chúng ta cũng không biết. mấy ngày hôm trước liền đống nhiên biến thành như vậy, bắt đầu chúng ta cho rằng quá mấy ngày thì tốt rồi. không nghĩ tới vẫn luôn qua như thế lâu vẫn là bộ dáng này hộ vệ vội vàng cung kính nói. các vị như thế nào xem? lão giả nhìn về phía bên người mọi người hỏi. Lãnh Trường lão, chúng ta vẫn là chờ đế tộc người tới nhìn nhìn lại đi. Hiện tại chúng ta cũng không biết như thế nào cho phải đâu. Trong đó một người mặc màu lam quần áo trung niên nam tử nói, "Đúng vậy, hiện tại cũng chỉ có chờ đế tộc người tới nói nữa. Chúng ta liền tính sốt ruột cũng vô dụng." Một cái khác bạch đi lìa nam tử cũng nói, "Mọi người đều sôi nổi phụ họa, cuối cùng đại gia đành phải đứng ở tại chỗ, nhìn ảm đạm thông đạo, chờ đế tộc nhân đã đến. Không bao lâu" Hai cái hắc y lão giả mang theo hai gã tùy tùng đuổi lại đây. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão các ngươi tới. Phía trước lão giả nhìn thấy hai người, lập tức tiến lên cung kính nói: "Ân, như thế nào? Nhìn ra là chuyện như thế nào sao?" Đế tộc đại trưởng lão gật gật đầu hỏi. "Không có, nhìn không ra tới, tựa hồ là thông đạo đóng cửa." Lãnh trưởng lão đúng sự thật nói. "Đóng cửa? Như thế nào khả năng?" Đại trưởng nhíu mày hỏi. "Không sai, một chút phản ứng đều không có." Hẳn là đóng cửa. Người bên cạnh cũng nói. Hai cái đế tộc trưởng lão nghe vậy, mày hơi hơi nhăn lại, hai người liếc nhau, vài bước đi tới thông đạo trước. Nhìn không hề quang hoa thông đạo, hai người sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Người khác không biết đây là chuyện như thế nào. Nhưng là bọn họ lại là biết đến, này căn bản là không phải thông đạo đóng cửa, mà là bị người đem thông đạo cấp phong ấn. Hiện giờ, cái này thông đạo đã bị người từ đối diện dùng ngũ hành trận phong ấn, trận pháp không phá. Căn bản là đừng nghĩ mở ra. Ngũ hành trận lại là bọn họ đế tộc hộ tộc trận pháp, muốn phá giải tuy rằng không phải không được, lại không phải cái gì người đều có thể phá. huống hồ, hiện tại bọn họ căn bản là không có cách nào qua đi, lại muốn như thế nào phá trận đâu. Đều trở về đi, nơi này là đóng cửa. Chúng ta trở về ngẫm lại biện pháp, lúc sau lại nói. Đế tộc nhị trưởng lao trầm mặc hồi lâu nói. Không sai, đại gia đi về trước đi. Tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Chúng ta nghĩ đến biện pháp lại thông chi đại gia. Đại trưởng lão cũng bất đắc dĩ nói. Mọi người nghe vậy, tuy rằng trong lòng nghi hoặc lại không dám hỏi nhiều cái gì, cuối cùng đều tan đi. Đại ca, có phải hay không nàng đã trở lại? Nhị trưởng lão nhìn bên người lão giả lo lắng hỏi. Hẳn là, thoạt nhìn lúc này đây ngũ hành trận là năm đại trưởng lão bày ra. Trước mắt chúng ta trong tộc căn bản là không người có thể phá đại trưởng lão lắc đầu thở dài nói. kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết đi xuống sao? Vạn nhất lúc này đây bọn họ trở về nói chúng ta chẳng phải là nhị trưởng lao nghe vậy có chút lo lắng nói. Yên tâm, bọn họ không có như vậy dễ dàng trở về, liền tính này một đời nàng bình yên tới rồi thần giới, muốn khôi phục trước kia thực lực cũng là không có khả năng. Bằng không, nam đại trưởng lão cũng sẽ không phong ấn thông đạo. Cấm chúng ta đi xuống. Chính là, bọn họ lại không biết ở thần giới còn có chúng ta nhiều năm bồi dưỡng lên thánh điện. Ta tin tưởng lúc này đây nàng cũng sẽ cùng trước kia giống nhau, ngã xuống ở thánh điện trong tay đại trưởng lão tự tin nói. Ta như thế nào đem cái này cấp quyến mất? Chính là a, chúng ta còn có thánh điện đâu? Thần tộc người vinh viên cũng đừng nghĩ trở lại thần vực. Nhị trưởng lão lập tức cười nói. Ân, tìm thời gian làm người đi xem lấy hai người như thế nào. Nàng đã trở lại, bọn họ hai cái hẳn là sẽ có cảm ứng. Đại trưởng lão nghĩ đến cái gì nói? Đã biết đại ca, trở về lúc sau ta liền tự mình đi nhìn xem. nhị trưởng lão nói, ân, chúng ta đi thôi. tộc trưởng còn chờ đâu. đại trưởng lão nói xong lại lần nữa nhìn thoáng qua ảm đạm không ánh sáng thông đạo, xoay người cùng nhị trưởng lão rời đi. thần giới rực ốc. thầm lăng nhi bốn người như cũng là bị các loại phiền toái, không ngừng tìm tới môn. hơn nữa, nàng phát hiện theo thời gian trôi qua, bọn họ gặp được thú đảng thực lực cũng càng cao. từ lúc ban đầu diễm cùng tuyết thú vẫy vây tay liền toàn bộ nháy mắt hạ gục, biến thành muốn hai người liên thủ mới có thể đánh đuổi hoặc là toàn bộ diện. Lạc Trường lão đến sau lại cơ hồ đều không có ra tay quá, không phải hắn lười biếng, mà là sau lại gặp gỡ ma thú, tùy tiện một con thực lực đều ở hắn phía trên. Hắn liền tính xông lên đi cũng là chịu chết, không có biện pháp hắn đành phải đứng ở Thẩm Lăng Nhi bên người quan chiến, cái này làm cho Lạc Trường lão trong lòng phi thường hững. Hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình giống phế vật. Cùng Lăng Nhi nha đầu bọn họ ở bên nhau, hắn liền cơ hội ra tay đều thiếu. Gặp được đều là thực lực cường đại thú thú. Chẳng lẽ chính mình quá yêu sao? Lạc trưởng lão thật sâu ưu tang. Thầm lăng nhi nhìn lạc trưởng lão buồn bực bộ dáng, buồn cười hỏi, như thế nào? Lạc trưởng lão cũng muốn đi rèn luyện hạ. Nha đầu A, ta quyết định, lần này trở về về sau liền bế quan tu luyện. Lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm ta tuyệt đối không làm kéo chân sau. Lạc trưởng lão nhìn thầm lăng nhi bảo đảm nói. So với bế quan, ta cảm thấy ở trong chiến đấu có thể càng mau tăng lên thực lực A. Thầm lăng nhi nói xong đạm đạm cười tùy tay đẩy, lạc trường lão còn không có phản ứng lại đây, đã bị đẩy đi ra ngoài, trực tiếp ném tới rồi tuyết u bên người trong bầy sói. a, nha đầu a, ngươi muốn mưu sát ta. lạc trường lão sợ tới mức hét lớn. yên tâm đi, tuyết u cùng diễm sẽ không làm người treo. thẩm lăng nhi nhẹ giọng nói. đáng chết, thất thần làm cái gì chờ chết ta. lạc trường lão còn không đợi nói chuyện, bên hai liền truyền đến tuyết u giống giận. quay đầu nhìn lại, một con thiếu chút nữa cắn được hắn cổ ma lang bị Tuyết U một trường mở ra. Lạc trưởng lão cũng không dám lại đi thần, cả người linh lực kích động bắt đầu chiến đấu. Tuy rằng thực lực của hắn không bằng này đó ma thú, nhưng là hắn cũng không muốn chết a a a. Cũng may mỗi lần hắn có nguy hiểm thời điểm, đều bị Diễm cùng Tuyết U cấp chặn. Một hồi ba người cùng ma lang chiến đấu, ước chừng rằng có ban ngày thời gian, sở hữu ma lang mới toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ. Tuyết U cùng Diễm, còn có Lạc trưởng lão phi thường thói quen thêm tự nhiên, đem giết chết ma lang phi thường lưu loát luận ra. Tẩy sạch. Sau đó thu được không gian chung, này đó nhưng đều là bọn họ đồ ăn a. Tuy rằng thịt nướng thứ này bọn họ thường xuyên ăn, nhưng là thẩm lăng nhi cách làm có thể nói là biến hóa đa dạng. Như thế nào ăn bọn họ đều ăn không nhị, chẳng sợ mỗi ngày chính là nướng ăn, cũng làm cho bọn họ ăn uống mở rộng ra. Tuyết U diễm tay nghề liền không cần phải nói, này mấy tháng, ngay cả lạc trưởng lão cũng nướng một tay hảo hương vị thịt nướng đâu, chỉ là so với thẩm lăng nhi bọn họ ba người vẫn là kém một chút. Rõ ràng chính là giống nhau thịt, giống nhau hỏa, giống nhau gia vị liêu, nhưng là thẩm lăng nhi nướng ra tới hương vị, chính là không giống nhau. Hương vị không biết vì sao, chính là so với bọn hắn muốn hảo mấy chục lần. Nha đầu A, chúng ta một hồi liền ăn cơm đi. Ta vừa rồi chính là giết chết không ít chỉ A. Thoạt nhìn này thịt liền rất ăn ngon bộ dáng lạc trưởng lão một bên thu thập trong tay ma lang, một bên nói. ân, tốt. Nếu chúng ta không bị quấy rầy nói. Thẩm lăng nhi đạm cười nói. A. Chẳng lẽ còn có sao? Lạc trưởng lão cả kinh hỏi. Vội vàng khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện cũng không có nguy hiểm tới gần, ủy khuất nhìn mắt thẩm lăng như nói, nha đầu à, ngươi đừng làm ta sợ à. Ta hiện tại chính là mệnh muốn mệnh, ta đều nhiều ít năm không như thế ra sức chiến đấu à. hắn bản thân chính là cái luyện đan sư, ngày thường đều là bế quan luyện đan thời gian tương đối nhiều, liền tu luyện linh lực thời gian đều không nhiều lắm, liền càng miễn bản cùng người chiến đấu. 70 tiểu thư, cái gì tới? kia dư lại nhật tử liền nhiều chiến đấu chiến đấu đi. Chờ đến lúc này đây sau khi ra ngoài, ta tin tưởng lạc trưởng lao thực lực nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc thẩm lăng nhi cười nói. a, Nha đầu a, ngươi nói không phải thật sự đi. Lạc trưởng lao khổ một khuôn mặt hỏi. Là thật sự Nga? Xem, cơ hội tới thẩm lăng nhi tùy ý nói. Nàng vừa mới nói xong hạ, tuyết u cùng diễm, còn có lạc trưởng lao ba người đều không có phản ứng lại đây là cái gì ý tứ? Tiểu thương, cái gì tới? Diễm Nghi hoặc hỏi. Chờ hạ sẽ biết. Thẩm Lăng Nhi vừa nói một bên đùa nghịch trong tay thịt nướng tiếp tục nói, các người đi chiến đấu đi, thịt nướng hôm nay ta tới làm. Hảo A. Lạc trường lão cái thứ nhất vui vẻ nói. Đối với Thẩm Lăng Nhi tay nghề, hắn chính là phi thường sùng bái, tuy rằng dọc theo đường đi, Thẩm Lăng Nhi cũng làm vài lần thịt nướng, nhưng kia hương vị vẫn là làm hắn thực thèm nhỏ dại A. Vừa nghe nói Thẩm Lăng Nhi muốn thịt nướng, hắn liền chờ hạ muốn làm cái gì đều quên mất. Tuyết U cùng Diễm đồng thời mắt trợn trắng, lão nhân này là đồ tham ăn sao? Chẳng lẽ không có nghe tiểu thư nói muốn chiến đấu xong rồi mới có thể ăn sao? Hắn cũng không sợ trong chiến đấu treo, còn ăn lên sợi a, thế nhưng nghe được tiểu thư muốn thì nướng, liền như thế hưng phấn. Đồ tham ăn tư duy, quả nhiên thực vặn bèo a. Thẩm Lăng Nhi chỉ là nhàn nhạt cười không nói, chuyên tâm sửa sang lại trong tay ma thu thịt, lại từ không gian trung lấy ra không ít rau xanh, cho các ngươi ăn trước mây viên, miễn cho đợi lát nữa không có thời gian ăn. Thẩm Lăng Nhi ném ra tam bình đan dược cấp một bên ba người. Tuyết U cùng diễm nhứng mày, lập tức minh mạch, chờ hạ chỉ sợ là phải có một hồi ác chiến, cái này làm cho hai người ẩn ẩn có chút hưng phấn. Nha đầu A, này đan dược. Ta nhưng không bỏ được căn A. Đây đều là cực phẩm đan dược A A A. Lạc trường lão nhìn trong tay đan dược, khiếp sợ nói. An đi, đan dược lại cực phẩm, còn có thể so mạng ngươi quan trọng sao? Thẩm Lăng Nhi buồn cười nói. A. Cái này. tới. Không muốn chết liền chạy nhanh ăn đi. Diễm trừng mắt nhìn lạc trưởng lao liếc mắt một cái nói. Lạc trưởng lao thấy thế chạy nhanh đảo ra mấy viên đan dược, thịt đau nuốt đi xuống. Theo Diễm nói rơi xuống, lạc trưởng lão cũng cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm tới gần, hắn lập tức cảnh giác nhìn một phía. Chỉ chốc lát thời gian, một đám quái vật xuất hiện ở bọn họ trước mắt, ngay cả thẩm lăng nhi nhìn đến này đó kỳ quái đồ vật khi, cũng là hơi hơi nhúng mày, không nghĩ tới thế nhưng có loại đồ vật này tồn tại. Dựa theo nàng ở tím viêm thần đỉnh bên trong nhìn đến ghi lại, loại đồ vật này được xưng là ác cổ. Chúng nó không phải cổ trùng, lại đầy người mang độc, thả độc tính cực cao. Có thể nói trên người chúng nó nọc độc, dính chi hẳn phải chết, thả thấy huyết phong hầu. Mà loại đồ vật này căn cứ tím viêm thần đỉnh ghi lại, tựa hồ đã sớm biến mất không thấy, căn bản là không tồn tại. Vì cái gì nơi này sẽ có đâu? Tuyết U cùng Diễm còn có lạc trưởng lão nhìn trước mắt, một đám đầy người mạo màu xanh lục chất lỏng to lớn quái vật, khiếp sợ không thôi. Dựa, đây là cái gì đồ vật? Như thế nào lớn lên như thế xấu? Chỉ thấy đứng ở bọn họ đối diện quái vật, thân hình thật lớn, cùng đại địa hùng thể trạng không sai biệt lắm, trung đầu cá thân, bốn con ngảy vọt, so tay gấu còn đại bàn chân, hai điều cùng mãng xà không sai biệt lắm thô cánh tay. Cả người mạo màu xanh lục chất lỏng, thiệt tình nói không hảo thứ này giống cái gì. Đều cái gì? Cho dù là ở thần giới ở mấy trăm gần ngàn năm lạc trường lão, cũng chưa từng có gặp qua loại này quái vật. Bọn quái vật thật lớn sâu trên đầu mặt, một đôi đặc đại hào màu xanh lục mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tuyết u đáng người, phảng phất thấy được chính mình mỹ thực giống nhau, trong mắt tản ra từ từ lục quang. Khu khu, đây là cái gì đồ vật? Lạc trường lao nuốt một ngụm nước bọn, hỏi bên người tuyết u. Người không quen biết. Người không phải bắc vực người sao? Như thế nào cũng không biết đây là cái gì đồ vật. Tuyết u khinh bị nói. Bọn họ lại không phải thần giới người, nơi đó biết đây là cái gì đồ vật. Bất quá tuyết u rất muốn nói. Này thân giới thu thú, thiệt tình trương quá khó coi. Ta nào biết đâu rằng. Ta sống như thế lâu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hành sao. Lạc trưởng lao tức giận nói. Hắn là bắc vực người, nhưng hắn cũng chưa thấy qua thứ này hảo đi. Tiểu thư, thứ này là. Diễm quay đầu lại hỏi đang ở thịt nướng thẩm lăng nhi. Thứ này kêu ác cổ. Trên người chúng nó chất lỏng toàn bộ đều là kịch độc, thấy huyết phong hầu. Liên tính các ngươi vừa rồi ăn giải độc đan, nhưng là cũng đừng làm những cái đó chất lỏng dính vào trên người. Bằng không cho dù chết không được, làn da cũng sẽ hư thối rất thẩm lăng nhi giải thích nói. Lạc trường lão sùng bái nhìn thẩm lăng nhi, hắn xem như phát hiện, nha đầu này quả thực chính là một quyển sẽ di động bảo điện A. Liền không có gặp được nha đầu này không biết sự tình, không quen biết dược liệu. Này dọc theo đường đi, có rất nhiều dược liệu hắn đều không nhận biết, tưởng cỏ dại đâu. Bị nha đầu này vừa nói mới biết được là hiếm thấy dược liệu, chính là làm hắn giải quá không ít tri thức cùng kiến thức A. Nha đầu A, thứ này rất lợi hại sao? Lạc trưởng lão cường trang chấn định hỏi. ân, so ngươi lợi hại. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Lạc trưởng lão mặc. Nha đầu này cái gì ý tứ. Chẳng lẽ chính mình liền như thế nhược sao. Tùy tiện một cái cái gì đều so với chính mình lợi hại. Tức hắc, lạc trưởng lão bi phẫn. Tiểu vũ trụ nháy mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Nhìn núi diện ác cổ ánh mắt, cũng trở nên tức giận đi lên. Hắn cũng không tin, này đó xấu xí đồ vật, có thể đem hắn như thế nào. Hừ. Hôm nay hắn nhất định phải cấp này, đó sâu một ít lợi hại nhìn xem. Đối diện ác cổ nhìn Tuyết U mấy người hồi lâu, cuối cùng nào ảo xông lên, bọn họ thân hình thật lớn, thân mang kích độc, càng làm cho Tuyết U đáng người ngoài ý muốn, chính là này đó ác cổ là ám thuộc tính linh lực, có chứa cực cường ăn mòn tính. Ngay cả Thẩm Lăng Nhi cũng dừng trong tay động tác, chuyên tâm nhìn ba người chiến đấu, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, tùy thời chú ý ba người tình huống, hảo tùy thời có thể ra tay cứu giúp. Tuyết U phát hiện chính mình cực băng thuộc tính linh lực gặp được này ám thuộc tính linh lực, tác dụng thế nhưng giảm bất một nửa không ngừng, muốn đông lạnh trụ bọn họ đều phải mấy chiêu trống lên, mới có thể đông lạnh trụ bọn họ một hồi sẽ thời gian. Một lát, hắn đóng băng linh lực đã bị này đó ác cổ ám thuộc tính linh lực cấp ăn mòn hóa. Này cũng làm tuyết u não náo không thôi, tiêu hao cũng càng thêm thật lớn. Chỉ có Diễm Phượng Hoàng ngọn lửa, đối phó lên miễn cưỡng có thể ứng phó. Mà lạc trưởng lão tình huống liền có điểm không hảo, cơ hồ chỉ có tránh né chi lực, không hề đánh trả khả năng. Tưởng tượng đến mấy thứ này trên người độc, có bao nhiêu sao lợi hại, lạc trưởng lão liền cảm thấy ra đầu tê dại. Ở một bên quan chiến thẩm lăng nhi nhìn đến diễm mới vừa thiêu chết một con ác cổ lúc sau, vừa định yên tâm tiếp tục trở về thì nướng, liền phát hiện kia chỉ bị diễm thiêu chết ác cổ, thế nhưng lại sống lại đây. Thẩm lăng nhi nhúng mày, này như thế nào khả năng. Nàng tận mắt nhìn thấy đến diễm đem kia chỉ ác cổ thiêu thành cho tàn, liền cùng mau đều không có dư lại. Nó là như thế nào khởi tử hồi sinh đâu. Thẩm Lăng Nhi trong lòng nghi hoặc không thôi, mà Diễm căn bản là không biết chính mình vất vả giết chết mấy chỉ ác cổ, lặng yên gian lại trọng sinh. Thẩm Lăng Nhi ở một bên nhìn hồi lâu, phát hiện những cái đó bị Diệm thiêu chết ác cổ, quả nhiên lại xuất hiện, thả lại lần nữa xuất hiện thời điểm, chúng nó tựa hồ trở nên càng thêm lợi hại, mà bị Tuyết U dùng băng thuộc tính linh lực chém giết chết ác cổ mới thật sự biến mất, cũng không có khởi tử hồi sinh. Thẩm Lăng Nhi linh quang trợn lóe, chẳng lẽ này đó ác cổ trải qua thần hỏa toái luyện lúc sau? sẽ đi theo thang cấp. Lại lần nữa vừa thấy, công kích diễm ác cổ, hiển nhiên so công kích tuyết lũ cùng lạc trưởng lão nhiều rất nhiều, những cái đó ác cổ tựa hồ đem diễm trở thành đồ ăn. Toàn bộ đều cấp đi công kích diễm, cái này ngay cả tuyết lũ cùng lạc trưởng lão cũng phát giác không thích hợp. Hai người thấy diễm bị thật mạnh vây quanh, lập tức vọt đi lên. Mắt quả thực buồn bực muốn chết. Vì mau hắn sẽ cảm thấy mấy thứ này, càng sát càng nhiều, có loại sát bất tận cảm rất đâu. Diễm, không cần dùng ngọn lửa, dùng linh lực Thẩm Lăng Nhi nhìn có chút cố hết sức Diễm, lớn tiếng nhắc nhở nói: Diễm sừng sốt, ngay sau đó minh bạch cái gì, trực tiếp đem ngọn lửa thu lên, sau đó dùng hỏa thuộc tính linh lực đối phó này đó ác cổ." Tuyết U, dùng ngươi băng thuộc tính linh lực, mấy thứ này không sợ hỏa Thẩm Lăng Nhi lại lần nữa nhắc nhở nói: "Là, tiểu thư." Tuyết U trả lời: Nha đầu a, ta làm cái gì a?" Lạc trưởng lão mở miệng hỏi: "Ngươi trở về thịt nướng đi." Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ nói: này đó ác cổ xác thật có chút khó giải quyết, lạc trưởng lao ở nơi nào cũng giúp không được vội. không được, ta không quay về, ta nhất định phải thu thập này đó đáng chết xấu đồ vật lạc trưởng lão căm giận nói. tùy ý đi. thầm lăng nhi cũng thực bất đắc dĩ. lạc trưởng lao mắt thấy, tuyết u cùng diễm cái chán hơi hơi đổ mồ hôi, hiện nhiên là tiêu hao quá nhiều linh lực quan hệ. lập tức dôi tay đem chính mình nhẫn hồi linh đan đem ra, tìm cái khe hở tránh thoát bên người ác cổ, sau đó đi tới tuyết u cùng diễm bên người. Đảo ra đan dược nhét vào hai người trong miệng. Tuyết U cùng Diễm cũng bất chấp mặt khác, há mồm ăn xong đan dược, linh lực bổ sung trở về hơn phân nửa, trên tay linh lực tiếp tục không cần tiền đánh đi ra ngoài. Thẩm lăng nhi nhìn Tuyết U cùng Diễm, ra sức giết chết những cái đó quái vật, mà lạc trưởng lão còn lại là trốn đông trốn tây, thường thường tắc chút đan dược, đến Tuyết U cùng Diễm trong miệng, còn đừng nói ba người phối hợp thật đúng là không tồi. Chỉ là, hình ảnh này, như thế nào xem đều cảm thấy phi thường có hỉ cảm đâu. Tuy rằng tuyết U cùng Diễm đánh thực cố hết sức, nhưng là cơ hồ tiêu diệt hơn phân nửa ác cổ, hiện tại chỉ còn lại có không đến 10 chỉ. Thẩm lăng nhi cũng hơi hơi yên lòng, làm lại trở lại tại chỗ, bắt đầu thịt nướng. Thật mau, mấy chỉ ác cổ ở tuyết U cùng Diễm phối hợp hạ, bị bọn họ toàn bộ cấp diệt, chỉ còn lại có cuối cùng một con. Nhưng tuyết U cùng Diễm đều phát hiện, này cuối cùng một con hiển nhiên không tốt lắm đối phó. Bởi vì này một con vừa rồi bị Diễm thiêu chết không ngừng một lần, nói cách khác nó trọng sinh không ngừng một lần. Thực lực tựa hồ cũng cường hãn không ngừng một chút. Trên người màu xanh lục chất lỏng đã chậm rãi biến thành màu đen chất lỏng, thoạt nhìn khủng bố cực kỳ. Tuyết U cùng diễm liếc nhau, lẫn nhau gật gật đầu, Tuyết U trên tay màu trắng linh lực, đối với cuối cùng một con ác cổ liền đánh qua đi. Nha đầu, tiểu tâm tại đây đồng thời lạc trưởng lão một tiếng thét trói thai, sau đó cả người liền bổ nhào vào thẩm lăng nhi vị trí. Thẩm lăng nhi đã sớm nhận thấy được phía sau động tĩnh, chỉ là nàng cố ý làm bộ không biết thôi Muốn nhìn một chút đối phương đến tụt cùng muốn làm cái gì? Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, Lạc trưởng lão hội bỗng nhiên nào tới. Đáng chết. Thẩm Lăng Nhi thầm mắng một tiếng, linh lực vung, đem Lạc trưởng lão thân mình quấn lấy mang theo trở về, lại vẫn là làm hắn bị thương. 71 thiên ngoại một trưởng. Lạc trưởng lão tuy rằng bị Thẩm Lăng Nhi linh lực chặn ngang kéo lại, nhưng là phía sau lưng vẫn là bị cái kia ác cổ nọc độc, bắn tới rồi một tảng lớn vị trí. Nháy mắt, liền ăn mòn một tảng lớn làn ra, thả nhanh chóng tối giữa. Mà đối diện quái vật, công kích càng là ngay sau đó liền đến, bởi vì chính mình do dự, gián tiếp làm lạc trưởng lão bị thương, thẩm tiểu thư tâm tình giờ phút này phi thường không mỹ lệ. Trong tay màu đen trung mang theo kim sắc linh lực, đối với trước mặt ác cổ liền đánh qua đi. Nhìn đến đồng dạng là màu đen linh lực, đối diện quái vật rõ ràng sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, lập tức phòng ngự. Chỉ là nổi giận thẩm Lăng Nhi, sẽ cho nó cơ hội này sao? Hiển nhiên là sẽ không. Công kích một đạo tiếp theo một đạo Đánh quái vật đáp ứng không sể liên tục lui về phía sau. Cuối cùng thẩm lăng nhi đầu ngón tay vừa động, một thốc màu tím ngọn lửa nhảy ra tới, tiểu tím, diệt không được nó cũng đừng đã trở lại. Màu tím tiểu ngọn lửa, nghe vậy nhìn nhìn đối diện quái vật, vèo lập tức liền bay qua đi. Nha, thế nhưng trọc chủ nhân sinh khí, ta thiêu chết người, thiêu chết người. Nguyên bản nhìn đến ngọn lửa còn hưng phấn không thôi ác cổ, ở tiếp xúc đến tiểu tím thời điểm, nháy mắt liền sợ tới mức có rúm lại trở về. Vì mau này ngọn lửa cùng phía trước không giống nhau a, Chúng nó đều là biến dị ác cổ, có thể trải qua thần hỏa toái luyện tới tăng lên thực lực. Cho nên, phía trước diễm phượng hoàng thần hỏa, đối với bọn họ tới nói chính là đại bổ. Chính là, hiện tại thẩm lăng nhi ngọn lửa, làm hắn bản năng sinh ra kháng cự, bởi vì thật sự hảo lãnh, hảo lãnh, quả thực lãnh chết thù a. Ngọn lửa không đều là nhiệt sao. Đây là cái gì quái vật? Vì mau nhìn rõ ràng là ngọn lửa, lại không phải nhiệt mà là lãnh á a a a thật lớn ác cổ trong lòng tiêu khổ liên tục, hung hăng khinh bị thẩm lăng nhi quá nghèo. Nhạc văn tiểu thuyết VDX liền cái nhiệt thần hỏa đều không có, thế nhưng ném ra như thế một cái giả ngọn lửa, ra tới đối phó nó, thật là quá âm hiểm. Tiểu tím nếu là biết, ra hỏa này trong lòng tưởng cái gì, tuyệt đối sẽ làm ngọn lửa lại lánh một chút, trực tiếp đông chết nó. Chủ nhân nói, ra hỏa này không sợ nhiệt sợ lánh, nhìn đối phương lớn lên như thế xấu, thật là làm nó thực khó chịu. Thẩm Lăng Nhi nhìn đến Tiểu Tím đem ác cổ bức vẫn luôn lùi lại, liền biết Tiểu Tím có thể đối phó kia con quái vật, nàng lập tức đi tới Lạc trưởng Lão bên người. T. nha đầu, ta không có việc gì. Lạc trưởng Lão cố ý cười nói. Thẩm Lăng Nhi vốn định nói cái gì, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem Lạc trưởng Lão phía sau lưng quần áo xé mở, nhìn đã lộ ra bạch cốt miệng vết thương. Thẩm Lăng Nhi mày hung hăng nhăn lại. Này ác cổ độc, quả nhiên không thể khinh thường. Lạc trưởng Lão đã ăn chính mình luyện chế giải độc đan thế nhưng vẫn là tại đây sao trong chốc lát thời gian, toàn bộ phía sau lưng da thịt, cơ hồ đều bị ăn mòn dư lại bạch cốt. Nếu không phải trước tiên làm hắn ăn giải độc đan, đại khái giờ phút này hắn cả người đều mất đi hơi thở. Thẩm Lăng Nhi lưu loát dùng linh lực, đem đang ở lan tràn nọc độc ngăn trở trụ, nhìn xuống. Thẩm Lăng Nhi thấp giọng nói một câu, sau đó đem những cái đó nọc độc dùng linh lực bao bọc lấy, chậm rãi từ lạc trưởng lao phía sau lưng xả xuống dưới. Muốn rửa sạch sạch sẽ, tự nhiên là liên quan một ít hảo thịt bên cạnh cung cấp cắt đi xuống. a, lạc trưởng lão mặc dù có trong lòng chuẩn bị, cắn chặt răng, vẫn là bị này sẽ thịt chi đau cấp đau kêu thảm thiết không thôi. tuyết u cùng diễm tiêu diệt cuối cùng một con ác cổ, đi vào thẩm lăng nhi bên người, liền nhìn đến lạc trưởng lão kêu thảm thiết không thôi quỳ dạp trên mặt đất. thẩm lăng nhi đang ở xử lý hắn sau lưng miệng vết thương, bên kia tiểu tím cũng không hề cùng kia chỉ ác cổ chơi đùa, màu tím ngọn lửa bởi vì lạnh băng, mà mạo lạnh run hàn khí, trực tiếp đem kia chỉ ác cổ cấp tiêu thành cho tàn. Bởi vì chủ nhân nói ra hỏa này không dễ dàng thiêu chết, cho nên tiểu tím cũng không có lập tức trở lại thẩm lăng nhi trong cơ thể, mà là, phiêu ở giữa không chung đợi hồi lâu, thẳng đến xác định vừa rồi tên kia không có xuất hiện, nó mới vèo lập tức về tới thẩm lăng nhi trong cơ thể. Các ngươi chiếu cố hảo hắn, ta muốn luyện đan. Thẩm lăng nhi rửa sạch xong rồi lạc trưởng lão phía sau lưng miệng vết thương lúc sau, đối với tuyết ú cùng diễm nói. Lúc này lạc trưởng lão đã sớm bị đau hôn mê bất tỉnh. Đã biết tiểu thư Tuyết U cùng Diễm đồng thời nói, sau đó, hai người một cái thủ lạc trưởng lão, một cái vì thẩm lăng nhi luyện đan hộ pháp, phòng ngừa có người cùng sự quấy dày đến thẩm lăng nhi luyện đan. Thẩm lăng nhi trực tiếp lấy ra dược liệu, nàng muốn luyện chế chính là sinh ngân tục cốt đan, dược liệu nhẫn bên trong liền có, không cần tiểu hoa từ không gian lấy. Nàng đem yêu cầu dược liệu cẩn thận nhìn một lần lúc sau, thẩm lăng nhi lấy ra đan lô, đem tiểu tím lại lần nữa gọi ra tới ném nhập lò đế. Tâm niệm vừa động. Đem sở hữu dược liệu cùng nhau ném vào đan lô chung, sau đó cẩn thận luyện hóa, đi tập trước, tinh luyện, ngưng đan. Theo thời gian trôi qua, không sai biệt lắm 6 cái canh giờ thời gian trôi qua. Thẩm lăng nhi đan lô hơi hơi phát ra nhẹ minh thành, không chung lại đông nhiên ngưng tụ khởi mây đen. Thẩm lăng nhi ngẩn đầu vừa thấy, mày nhăn lại, dựa, nơi này luyện đan thế nhưng có lôi kiếp. Thẩm tiểu thư phi thường bất nhã bảo câu thô khẩu, tuyết u, đem lạc trưởng lao đưa tới một bên đi. Băng không. Không đợi nàng đang dược hảo, lạc trưởng lão đã bị lôi kiếp đánh chết. Tuyết Ú gật gật đầu, lập tức bế lên lạc trưởng lão, vọt đến nơi xa, xác định lôi kiếp sẽ không lan đến địa phương mới ngừng lại được. Diễm, ngươi cũng tránh ra. Thẩm Lăng Nhi lại lần nữa nói, tiểu thư, ta giúp ngươi. Diễm không nghĩ rời đi cự tuyệt nói, yên tâm, ta không có việc gì. Chạy nhanh tránh ra. Thẩm Lăng Nhi mệnh lệnh nói, Diễm do dự nhìn mắt đỉnh đầu mây đen, cuối cùng bất đắc dĩ lui xuống. Tuy rằng hắn biết thẩm lăng nhi cũng không sợ lôi kiếp, nhưng là không biết vì cái gì. Lúc này đây hắn trong lòng thế nhưng có một tia bất an sẽ qua. Cho nên, hắn vừa rồi mới có thể không nghĩ rời đi, hắn không nghĩ chủ nhân có việc. Thẩm lăng nhi còn ở nhìn trầm chầm, chầm đan lô chung dược liệu, hiện tại là ngưng đan thời khắc mấu chốt, nàng yêu cầu nghiêm túc một ít. Mà trên đầu kiếp vân, còn ở chầm rãi ngưng tụ, tựa hồ cũng không có chuẩn bị lập tức liền phách thẩm lăng nhi giống nhau. Thẩm lăng nhi nhìn chậm chạp không có động tác vân, khóe môi vân, câu Lộ ra một nụ cười, thoạt nhìn này kếp vân, là tưởng chờ đến nàng đan dược ra lỏ lại phách là sao. Thức hảo, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, này dược trong cốc mặt luyện chế đan thánh trở lên đang dược, liền sẽ đưa tới kếp vân. Cùng lúc đó, đang ở hái thuốc Lam Tâm, bỗng nhiên mày nhắn lại. Người xảy ra chuyện gì? Tiểu mạn nhìn đến Lam Tâm bỗng nhiên không đi rồi, sắc mặt còn có chút khó coi, lo lắng hỏi. Tiểu thư, tựa hồ có phiền thoái. Lam Tâm nói xong lập tức khoanh chân ngồi dưới đất. A sinh đẹp nữ nhân có cái gì phiền thoái? Tiểu mạng lập tức lo lắng hỏi. Nhưng là, lam tâm giờ phút này nhưng không có tâm tình đi trả lời nó vấn đề. Nàng chẳng những cùng thẩm lăng nhi có linh hồn khế đức, hơn nữa bởi vì bọn họ thiên hồ nhất tộc thiên phú kỹ năng, nàng ở huyết mạch kích phát lúc sau, liền đem đối thẩm lăng nhi an nguy vận thế chiếm phát, vẫn luôn mở ra. Bởi vì thẩm lăng nhi là nàng chủ nhân, nàng như thế làm cũng không sẽ có quá nhiều thương tổn, chỉ là tiêu hao một chút tinh thần lực cùng linh hồn lực thôi Dù sao chủ nhân cho nàng đan dược, bổ sung tinh thần lực cùng linh hồn lực có rất nhiều, nàng không có việc gì coi như đồ bổ an mấy viên, cơ bản tương đương không có tiêu hao, thậm chí còn gia tăng rồi không ít đâu. Mà nàng như thế là nguyên nhân, cũng là vì biết thẩm lăng nhi thân phận, lo lắng thẩm lăng nhi. Bọn họ thiên hồ nhất tộc thiên phú, là tuyệt đối cường hãn. Mặc kệ ở cái gì địa phương, cái gì không gian, chỉ cần thẩm lăng nhi có nguy hiểm, hoặc là vợ rủi, nàng đều sẽ có cảm giác. Vừa rồi chính là bởi vì cảm giác tới rồi thẩm lăng nhi tựa hồ có nguy hiểm. Nhưng là, nàng hiện tại tìm không thấy thẩm lăng nhi ở nơi nào, chỉ có thể mở ra thiên phú, nhìn xem thẩm lăng nhi lúc này đây đến tuột cùng có không tránh thoát. Tiểu mạn nhìn đến lam tâm giữa mày chỗ, bắt đầu chậm rãi tỏa sáng, không bao lâu, một con màu bạc mắt xuất hiện ở lam tâm giữa mày chỗ. Chẳng những không dò người, ngược lại làm lam tâm thoạt nhìn khí chất càng thêm mị hoặc, nàng tóc cũng chậm rãi biến thành màu bạc liền trên người quần áo đều biến thành một độ ngân xa váy. Lam Tâm cả người lúc này cả người đều tản mát ra một loại cực hạn tuyệt mỹ khí chất, liền giống như ở trong xương mù nữ thần, làm ngươi xem cảm thấy như vậy gần, rồi lại phảng phất ly đến như vậy xa. Dần dần, Lam Tâm giữa mày trôn màu bạc đôi mắt, quang hoa chợt lóe chậm rãi mở. Tiểu Mạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền hôn mê bất tỉnh. Lam Tâm xuyên thấu qua chính mình thiên mắt, rõ ràng nhìn đến Thẩm Lăng Nhi đang ở luyện đan, mà trên đỉnh đầu là đen nhánh kết vân kiếp vân Trung rằng có một cái màu đen bóng dáng. Lam tâm mày nhăn lại, nàng cảm giác đến chủ nhân có nguy hiểm, hẳn là chính là cái kia dấu ở kiếp vân Trung hắc ảnh đi. Đến tột cùng là ai yếu hại chủ nhân? Nàng nên như thế nào thông chi chủ nhân đâu? Lam tâm có chút khẩn trương ở trong lòng không ngừng kêu gọi Thẩm Lăng Nhi, hy vọng như vậy Thẩm Lăng Nhi sẽ có điều cảm ứng. Chính là vô luận nàng như thế nào kêu gọi, Thẩm Lăng Nhi như cũng là không có bất luận cái gì cảm ứng. Lúc này, Lam tâm trong đầu hiện lên cái gì? Nàng trong lòng vui vẻ, dựa theo trong đầu chỉ thị, nhắm hai mắt, sở hữu tinh thần lực tụ với thiên trong mắt. Chậm rãi nàng cảm giác được, chính mình ly thẩm lăng nhi nơi địa phương càng ngày càng gần, tựa hồ lại một chút là có thể tới gần thẩm lăng nhi giống nhau. Lam tâm không dám chậm trễ, bởi vì căn cứ trong đầu vừa rồi kia trong truyền thừa nhắc nhở, nếu nàng lúc này đây không thành công nói, tương lai 10 năm nội, đều không có biện pháp mở ra lần thứ hai. Cho dù là nàng lúc này đây thành công, 5 năm trong vòng, nàng cũng không có cách nào sử dụng lần thứ hai, bởi vì này vốn chính là nghịch thiên công pháp, sử dụng một lần đối với nàng thương tổn là cực đại. bất quá, vì chủ nhân, nàng bất chấp như vậy nhiều, có thể diệt trừ cái kia hắc hát ảnh càng tốt, mặc dù không thể, nàng cũng muốn thông chi chủ nhân mới được. thu hồi tâm thần, lam tâm toàn bộ tinh thần lực đều tập với thiên trong mắt, chậm rãi tới gần thẩm lăng nhi trên đỉnh đầu chống không kiếp vân. kia kiếp vân trung hắc hát ảnh, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tránh ở kiếp vân, còn hội ngộ trời cao ngoại một trường trực tiếp đem hắn cấp chụp tới rồi trên mặt đất nửa ngày đều bỏ không ra lam tâm cảm giác chính mình vừa vặn liền đứng ở hắc ảnh mặt trên nàng thử nâng lên tay phát hiện chính mình tay quả nhiên liền ở hắc ảnh trên đầu hơn nữa tựa hồ chủ nhân bọn họ căn bản là nhìn không tới nàng nghĩ đến đây lam tâm khỏe môi hơi hơi gợi lên nhìn hắc ảnh đầu trong lòng tính kê chính mình như thế nào có thể nhất chiêu đem hắn đánh chết nha cũng dám dấu ở chỗ này đánh lén nàng chủ nhân thật là tìm chết chính là lam tâm phát hiện Nàng tựa hồ cũng không có biện pháp tùy ý khống chế linh lực, linh lực là có thể ngưng tụ, chỉ là phi thường thông thả, chỉ có thể một chút một chút đem linh lực ngưng tụ đến tay phải trong tay. 72 Giả Bộ bất tỉnh. Không chung Kiếp Vân còn ở tụ tập, mà Kiếp Vân trung hắc hát ảnh, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía dưới Thẩm Lăng Nhi. Thật lớn trùng trên đầu mặt, một đôi màu đỏ sắc mắt, nhìn Thẩm Lăng Nhi mang theo nồng đậm phẫn nộ. Nếu vừa rồi không phải chính mình thoát được mau, thật sự đã bị nữ nhân này ngọn lửa cấp hoàn toàn tiêu chết. Hừ. Nó chính là ác cổ chi hoàng, thật sự cho rằng nó liền như vậy dễ dàng liền sẽ bị tiêu diệt sao. Vừa rồi nó bị thẩm lăng nhi ngọn lửa, thiếu thiếu chút nữa liền treo, cũng may nó thông minh kịp thời đào tẩu. Vốn dĩ, nó tưởng ẩn ở nơi tối tăm, tùy thời mà động Nhạc văn tiểu thuyết lại không có nghĩ đến nữ nhân kia, thế nhưng ý đồ vì cái kia láo nhân giải độc. Cái này làm cho nó phi thường to mò, trên người chúng nó độc như thế nào khả năng có giải dược. Nó cảm thấy thẩm lăng nhi quả thực chính là người si nói mộng. Trên người chúng nó nọc độc, tuyệt đối là vô giải. Chính là đương nó nhìn đến lạc trưởng lao chúng độc như vậy lâu, cũng chưa chết thời điểm, nó liền càng thêm tò mò. Theo lý thuyết cho dù là chúng nó thủ hạ trên người nọc độc, kia cũng là thấy huyết phong hầu. Không chi là nó cái này ác cổ hoàng nọc độc đâu. Cái kia lão nhân thế nhưng không chết. Quả thực quá kỳ quái. Vì thế, nó liền giấu ở chỗ tối, trộn quan sát đến thẩm lăng nhi đám người. Phát hiện thẩm lăng nhi thế nhưng bắt đầu luyện đan sau. Nó vốn định thừa dịp nàng luyện đan thời điểm, đánh lén Thẩm Lăng Nhi. Lại không có nghĩ đến, Thẩm Lăng Nhi là một người như thế lợi hại luyện đan sư, thế nhưng đưa tới luyện đan lôi kiếp. Vì thế, nó liền chạy trốn tới Kiếp Vân Trùng, tăng nổi lên chính mình thân hình, thậm chí không tiếp tổn hại chính mình phàm mệnh, tới khống chế này Kiếp Vân, chuẩn bị ở cuối cùng một khác, lợi dụng Kiếp Vân cùng Thẩm Lăng Nhi đồng quy vô tận. Nó đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Thẩm Lăng Nhi đan dược vừa ra lò, nó liền khống chế Kiếp Vân vô xuống. Mà Lam Tâm lúc này đem cả người linh lực, chậm rãi ngưng tụ với trong lòng bàn tay, nhìn kiếp vân chung một cái màu đen thật lớn hắc ảnh, ánh mắt lạnh lùng. Nha, lại làm ngươi đánh ta chủ nhân ý kiến, ta chụp chết ngươi nha. Như thế nghĩ, Lam Tâm không chế được chính mình bàn tay, nâng tới rồi ác cổ chi hoàng trên đỉnh đầu, sau đó đối với nó đầu hung hăng một trường chụp đi xuống. Một trường này ngưng tụ Lam Tâm sở hữu linh lực, không thể nói không tàn nhẫn a Một trường chụp được Lam Tâm thân thể cũng đi theo té xỉu qua đi. Tiểu mạn vội vàng dùng chính mình chạc cây tiếp được Lam Tâm, miễn cho nàng quăng ngã đau. Nhìn Lam Tâm đã khôi phục vốn dĩ dung mạo, sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, tiểu mạn lo lắng không thôi, rồi lại không biết làm sao bây giờ mới hảo, chỉ có thể dùng chính mình chạc cây đem Lam Tâm hộ đến hảo hảo, sau đó cảnh giác chú ý bốn phía tình huống. ma ác cổ vương, như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình sẽ bị người hung hăng một trưởng chụp xuống dưới, chụp được tới không nói, một trưởng này cũng quá độc các đi. Lam Tâm đột nhiên tới một trưởng trực tiếp đem không hề chuẩn bị ác cổ chi hoàng cấp chụp tới rồi diễm bên chân trên mặt đất hơn nữa vẫn là thật sâu chụp vào trong đất mặt trực tiếp được thảm trên mặt đất trung xuống một nửa thước sâu do diễm ngẩng dựng đại thấy rõ lại là phía trước kia chỉ ác cổ thời điểm diễm vẫn nộ đi lên hung hăng giẫm một chân tuy rằng không biết giá hỏa này vừa rồi giấu ở nơi đó lại vì sao đống nhiên quăng ngã ở chỗ này nhưng là hiển nhiên ra hỏa này giấu ở chỗ tối là không có hảo tâm thầm lăng nhi nhìn thoáng qua từ bầu trời rơi xuống ác cổ Chỉ là hơi hơi như hạ mày, không biết có phải hay không nàng giác, vừa rồi nàng tựa hồ nhìn đến lăng tâm. Ngắm lại lại cảm thấy không có khả năng, chính là này chỉ ác cổ rõ ràng vừa rồi là tránh ở kiếp vân trùng, vì sao sẽ bông nhiên rơi xuống đâu. Hơn nữa, xem nó bộ dáng, tựa hồ cũng không phải chính mình rơi xuống. Bằng không, cũng sẽ không quăng ngã như vậy thảm. Bởi vì đan dược vừa vặn tới rồi thời khắc mấu chốt, thầm lăng nhi cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Ngay sau đó, tinh thần lực đều đặt ở đan lô trung đan dược mặt trên. Lúc này, trên bầu trời kiếp vân đã ấp ủ không sai biệt lắm, sắc trời bị dày đặc mây đen, ép tới một mảnh tử khí chậm chầm. chầm. Phảng phất tùy thời đều sẽ rơi xuống giống nhau, từng đạo tia chớp không ngừng ở không trung lập loè. Thẩm Lăng Nhi đan lô không ngừng phát ra ong long nhẹ minh thành. Rốt cuộc, đạo thứ nhất lôi điện, ở ấp ủ hồi lâu lúc sau, hung mạnh hướng tới Thẩm Lăng Nhi hung hăng bổ xuống dưới. Không đợi Thẩm Lăng Nhi ra tay, Diễm liền đem ngầm kia chỉ ác cổ xả lên, trực tiếp ném hướng về phía đạo thứ nhất lôi điện. Thẩm lăng nhi thấy vậy khỏe miệng vừa kéo, Diễm đây là nhiều sinh khí A. Mới có thể lấy cái kia đáng thương ra hỏa đi chắn lôi kiếp. Đáng thương ác cổ chi hoàng, thật vất vả từ bị làm tâm trụt vượng sự tình trung, phục hồi tinh thần lại, lại bị Diễm cấp quăng ra ngoài chắn lôi kiếp. Nó hiện tại thật sự hảo hối hận A. Vì mau chính mình vận khí như thế bối. Còn có vừa rồi vì mau nó sẽ bị chụp được A A A Không có người sẽ cho nó đáp án. Ngao. Lôi điện bổ vào trên người, làm ác cổ chi hoàng phát ra từng trận kêu thảm thiết, lại lần nữa ngã ở Diễm bên chân, cả người run rẩy vài cái, bất động. Chật chật chật, thật là ra dày. Như thế phách cũng chưa cho ngươi chém thành cặn bã Diễm nhìn nằm ở chính mình bên chân HH1 đống nói. Diễm nói âm vừa ra hạ, đạo thứ hai lôi điện lại đi theo bổ xuống dưới. Sau đó, là đạo thứ ba lôi điện, đạo thứ tư. Thẩm Lăng Nhi phất tay mười mấy điều linh lực lôi long ném tới rồi không trùng, nhìn âm trầm vô cùng không trùng, hung hăng xem thường liếc mắt một cái. Nàng còn không phải là luyện chế cái giải độc đan dược sao? Tuy rằng địch thiên điểm, nhưng là đến nỗi như thế cùng nàng không qua được sao? Thật là, thật cho rằng nàng không phát hỏa, liền dễ khi dễ có phải hay không? Thẩm Lăng Nhi linh lực lôi long trực tiếp cùng đánh xuống tới lôi điện triển ở cùng nhau, ngay sau đó đan lô tản mát ra một trận dược hương, lò thân hơi hơi vừa động. Chín viên đan dược từ đan lô nội đồng thời bay ra tới, trực tiếp theo thiên mà hàng cuối cùng một đạo lôi kiếp đánh vào cùng nhau. Một lát, trên bầu trời kiếp vân tan đi, chín viên đan dược bay đến Thẩm Lăng Nhi trong tay. Thẩm Lăng Nhi nhìn phán qua trên mặt đất hôn mê ác cổ chi hoàng, sau đó đi tới lạc trưởng lão cùng tuyết thú bên người, đem đan dược cấp lạc trưởng lão phục đi xuống. Lại dùng linh lực trợ giúp lạc trưởng lão luyện hóa đan dược, mới làm tuyết thú tiếp tục nhìn lạc trưởng lão. Sau đó, đi tới diễm bên người nhìn mắt trên mặt đất như cũ hôn mê ác cổ chi hoàng một đạo thủy thuộc tính linh lực đánh đi xuống lúc sau không lâu chết ngất quá khứ ác cổ chi hoàng liền chậm rãi tỉnh lại đường nó mở mắt ra nhìn đến diễm cùng thẩm lăng nhi gương mặt tươi cười khi phi thường xong đời mắt một bế giả bộ bất tỉnh thẩm lăng nhi cùng diễm sướng sốt không nghĩ tới gia hỏa này còn không ngu ngốc biết chính mình tương lai khăng ưu thế nhưng lựa chọn giả bộ bất tỉnh nó sẽ không cho rằng giả bộ bất tỉnh là có thể tránh thoát đi không muốn chết quá khó chịu Cũng đừng trang. Diễm Kinh bị nói. Ác cổ chi hoàng thì tại tính toán, chính mình như thế nào ở Thẩm Lăng Nhi cùng Diễm nhìn chăm chú hạ chạy trốn. Nó không muốn chết, nó thủ hạ đều đã chết. Nhưng là, nó cũng không muốn chết. À, à, à, à. Đã chết, liền cái gì cũng chưa. Tuyệt đối tuyệt đối không thể chết được. Ngông ngô, nghe nói thứ này cả người kịch độc vô cùng. Không biết nếu là nó trên người độc bị giải, còn có thể hay không đã chết lại sống lại đâu. Thẩm Lăng Nhi thanh âm nhàn nhạt truyền ra tới vốn dĩ giả bộ bất tỉnh ác cổ chi hoàng lập tức mở bừng mắt chử, khiếp sợ nhìn thẩm lăng nhi nữ nhân này như thế nào biết chúng nó là dựa vào nọc độc sinh tồn nếu là cho nó trên người độc giải kia nó liền liền sẽ sống không bằng chết cuối cùng chết thẳng càng hơn nữa chết thấu thấu, thả tuyệt đối sẽ không sống lại như thế nào không giả bộ bất tỉnh thẩm lăng nhi buồn cười nhìn trên mặt đất hắc hắc một đống ác cổ chi hoàng theo bản năng lắc lắc đầu nó đương nhiên không dám tiếp tục giả bộ bất tỉnh Vạn nhất nữ nhân này cho nó trên người độc giải, nó liền không phải giả bộ bất tỉnh, là thật sự đã chết hành sao. Thoạt nhìn liền dư lại ngươi như thế một con, nói đi, ngươi tưởng như thế nào chết. Thẩm lăng nhi cười nói. Ác cổ chi hoàng nghe vậy giận. Nữ nhân này lớn lên khó coi còn chưa tính, vì mau còn như thế ngon độc. Còn làm nó chính mình nói muốn như thế nào chết. Nó căn bản là không muốn chết hành sao. Đáng tiếc nó không thể nói chuyện, bằng không nói nhất định sẽ lớn tiếng nói chính mình không muốn chết. không nói vẫn là không muốn chết. Thẩm Lăng Nhi nhướng mày hỏi. Ác cổ chi hoàng nghe được không muốn chết ghi, lập tức gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không muốn chết, một chút cũng không nghĩ. "Tiểu thư, này ngoạn ý có thể ăn sao?" Diễm đột nhiên hỏi nói, "Ngươi nói đi, ngươi quên mất nó không sợ hỏa sao? Ngươi không sợ ăn xong đi lúc sau, nó ở ngươi trong bụng lại sống, ngươi liền ăn nhìn xem Thẩm Lăng Nhi vơ ngư nói. Diễm cái gì thời điểm cũng biến đồ tham ăn a? A, kia vẫn là tính. Diệt nó hảo." diễm có chút ghét bỏ nói ngươi vừa rồi tránh ở mặt trên là tưởng sấn ta luyện đan thời điểm giết ta sao thẩm lăng nhi nhìn trên mặt đất ác cổ chi hoàng hỏi ác cổ chi hoàng phi thường không tiện đố lắc lắc đầu ai làm nó không muốn chết đâu cho nên đánh chết nó cũng không dám nói thật tuyệt đối tuyệt đối không thể nói thính ngươi đi đi về sau không cần tùy tiện giết người bằng không lần sau tái ngộ đến chúng ta liền sẽ không như thế dễ dàng buông tha người thẩm lăng nhi suy nghĩ hạ nói Cũng không phải nàng đống nhiên thiện lương, chỉ là hiện tại này một con tựa hổ cũng sợ. Hơn nữa, nói thật ra chính là, nàng thật đúng là không biết như thế nào đem này một con cấp hoàn toàn diệt. Nay cuối cùng một con, hiện nhiên cùng phía trước những cái đó so sánh với, phải cường hãn rất nhiều, liền nàng tím hỏa đều thiêu bất tử, lại không sợ xét đánh. Nàng thật đúng là không biết như thế nào đem nó cấp giải quyết. Ác cổ chi hoàng nghe vậy, lập tức nhảy dựng lên, thật cẩn thận cùng thẩm lăng nhi cùng diễm kéo ra một khoảng cách. Sau đó. Bắt đầu chậm rãi di động, còn thường thường quay đầu lại nhìn xem thẩm lăng nhi cùng diễm. Giống như sợ bọn họ nói chuyện không tính giống nhau, thẳng đến phát hiện thẩm lăng nhi cùng diễm, vẫn luôn đứng ở tại chỗ không có đổi theo, mới yên tâm nhanh như chớp biến mất ở thẩm lăng nhi đám người trước mắt. tiểu thư, liền như vậy buông tha nó. Tuyết Ú hỏi, ân, bằng không diệt nó cũng là lãng phí chúng ta thời gian. Nếu nó vận khí không tốt, tái ngộ đến chúng ta nói, vậy lại nói thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói, lạc trưởng lao như thế nào? Còn không có tỉnh lại, chúng ta đổi cái địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Tuyết U nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn nói, "Hảo, đi thôi." Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu. Tuyết U cùng Diễm Đỡ Hôn Mê Lạc trưởng lão, ba người lại thay đổi một chỗ sạch sẽ địa phương, sau đó tại chỗ nghỉ ngơi. Diễm cùng Tuyết U đem Lạc trưởng lão đặt ở một bên, liền bắt đầu lưu loát đáp liều trại. Thẩm Lăng Nhi đi vào Lạc trưởng lão bên người, duỗi tay đáp ở hắn mạch thượng, phát hiện Lạc trưởng lão khôi phục thực hảo, cũng liền yên lòng. Tuy rằng lạc trưởng lão bị thương, là nàng không nghĩ tới, nhưng là, nghĩ đến lạc trưởng lão hành vi, nàng trong lòng vẫn là ấm áp. 73 ngươi nói ai không được a? Suốt đi qua 2 ngày thời gian, Lam Tâm mới chậm rãi tỉnh lại, tiểu mạn tâm cũng rốt cuộc buông xuống, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Làm ngươi lo lắng, ta không có việc gì Lam Tâm gượng ép gửi, sau đó vừa nói, một bên lấy ra đan dược phục đi xuống. Lam Tâm ăn xong đan dược lúc sau, liền lập tức ngồi dậy điều thức, nàng muốn nhanh lên khôi phục lại mới được. Cũng không biết tiểu thư có hay không bị xúc phạm tới. Nàng nếu muốn biện pháp nhanh lên hảo lên, như vậy nàng mới có thể nhanh lên tìm được tiểu thư. Tiểu mạn thì tại một bên vì làm tâm hộ pháp. Thầm lăng nhi đám người từng người ở lúc sau nhật tử bên trong, đều không có gặp được cái gì đặc biệt khó có thể giải quyết sự tình. Tới tới lui lui cũng gặp không ít cái khác luyện đan hiệp hội người, tiểu cọ sát sẽ có, nhưng là tổng thể tới nói còn xem như hết thể thuận lợi. Chỉ là, vẫn luôn không có gặp được lạc thần đám người thôi. ma là thần. Lam Phong, nhóc con đám người cũng là giống nhau. Dọc theo đường đi gặp được quá không ít, còn lại luyện đan hiệp hội người, duy độc không có gặp được Thẩm Lăng Nhi bọn họ. Lạc Trường Lão Thương có Thẩm Lăng Nhi luyện chế ra tới nghịch thiên đan dược, vô dụng mấy ngày thời gian cũng đã toàn bộ hảo, liền một chút vết sẹo đều không có lưu lại. Thời gian thấm thoát, như mặt nước sẽ qua. Một ngày này, Thẩm Lăng Nhi bốn người đang ở một chỗ tiểu sơn cốc trung, thu thập dữ liệu, bọn họ ngẫu nhiên gian đi vào nơi này, phát hiện này một chỗ tiểu sơn cốc bên trong. Khắp nơi đều mọc đầy các loại dược liệu, tuy rằng cấp bậc không cao, cũng may chủng loại cùng số lượng phi thường khổng lồ. Kỳ thật này đó bình thường dược liệu, cũng là rất quan trọng. Rốt cuộc, trừ bỏ cá biệt nịch thiên dược liệu ngoài ý muốn, này đó bình thường dược liệu, mới là nhất thường dùng. Thầm Lăng Nhi vừa mới đem cuối cùng một gốc cây dược liệu, thu vào nhẫn, cả người đã bị một trận bạch sắc quang mang bao bọc lấy. Tuyết U cùng Diễm còn có lạc trưởng lão đám người cũng giống nhau, bọn họ biết là dược cốc mở ra đã đến giờ Chúng ta nên đi ra ngoài Thẩm Lăng Nhi nói. Mấy người gật gật đầu, bọn họ thần thức lại lại lần nữa bị ngăn cách. Lúc này đây bọn họ đi ra ngoài thời gian, so tiến vào thời điểm, rõ ràng chậm rất nhiều. Thẩm Lăng Nhi cảm thấy không sai biệt lắm có một canh giờ thời gian, mới cảm giác trước mắt tối sầm sáng ngời. Lại mở mắt lúc sau, bọn họ người đã đều tới rồi bên ngoài. Vẫn là tới khi nơi đó, Thẩm Lăng Nhi đám người vẫn như cũ rừng ở chân núi. Lạc thân nhìn đến Thẩm Lăng Nhi lúc sau. Lập tức chạy tới lôi kéo tay nàng, thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở mọi người trước mặt. Mọi người bất đắc dĩ nhìn bỗng nhiên không thấy hai người, không cần tưởng đại gia cũng biết lạc thần người nam nhân này, mang theo bọn họ chủ nhân làm cái gì đi. Mọi người đành phải lựa chọn tại chỗ nghỉ ngơi, bằng không sợ đợi lát nữa hai người ra tới thời điểm, tìm không thấy bọn họ. Không gian chung, đàn đàn nhìn lôi kéo thẩm lăng nhi tiến vào, liền biến mất không thấy lạc thần, hung hăng xem thường hắn liếc mắt một cái, gia hỏa này càng ngày càng ấu trĩ. Minh cùng Kiều ú cũng tràn đầy đồng cảm. Thẩm lăng nhi tùy ý lạc thần lôi kéo chính mình, nàng biết như thế lâu không gặp, này yêu nghiệt đại khái là nghẹn khuất không được đi. Hắn không có trực tiếp tạc giữa cốc, đã xem như tốt. Lúc này nàng tự nhiên sẽ không đi treo chọc hắn, chỉ có thể tùy ý hắn lôi kéo chính mình. Nương tử, ta tưởng ngươi nói xong liền trực tiếp đem thẩm lăng nhi cấp đẻ ở dưới thân. Ta cũng tưởng ngươi nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị lạc thần dùng môi phong bế. Một hồi mâu hãn quả hoàng diêu. Thẳng đến ngày thứ ba, lạc thần mới thần thanh khí sảng mang theo vẻ mặt ai đoán thẩm lăng nhi, xuất hiện ở đàn đàn mấy người bên người. Đàn đàn bọn họ đều lười đến xem hắn kia trương gấu trĩ khuôn mặt tuấn tú. Tiểu lăng nhi, như thế nào như thế lâu? Liền có ai đoán hỏi? Thẩm lăng nhi a, Nàng có thể nói cái gì? Nàng nên nói cái gì? cửu u này nhà chính là cố ý sao? Lạc thần hung hăng trừng mắt nhìn cửu u liếc mắt một cái nói, như thế lâu xảy ra chuyện gì? Ngươi cho rằng đều giống ngươi dường như long có dư lực không đủ a nói xong còn phi thường ấu chỉ ngắm mắt cửu ú hai chân chi gian dựa ngươi nói ai không được a cửu ú bị lạc thần ánh mắt xem nháy mắt liền nổi giận Thích, ngu ngốc không được còn kêu như thế lớn tiếng lạc thần làm lơ cửu ú lửa giận tiếp tục nói thầm lăng nhi đản đản cùng minh đồng thời mắt tròn trắng này hai người muốn hay không như thế ấu chỉ a a a hảo đừng náo thần kế tiếp chúng ta đi nơi nào Thẩm Lăng Nhi ra tiếng đánh gây hai người hỏi. Chúng ta hồi đông vực đi. Ngươi không nghĩ trông thấy tiểu thiên sao? Lạc thần suy nghĩ hạ nói. Tưởng, nhưng là từ nơi này đến đông vực không phải yêu cầu rất dài thời gian sau. Khôi phục ký ức lúc sau, Thẩm Lăng Nhi tự nhiên biết nơi này đến đông vực khoảng cách là cỡ nào xa. Lăng Nhi ký ức có phải hay không còn có hay không khôi phục. Cựu Lũ nhìn Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc hỏi. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta nói sai cái gì sao? Thẩm Lăng Nhi nghe vậy lại nhìn đến lạc thần cùng đản đản mấy người nghi hoặc biểu tình, khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ, chính mình ký ức làm lỗi? Không có nói sai, nhưng ngươi tựa hồ vẫn là quên mất cái gì. Tuy rằng nơi này đến đông vực khoảng cách rất xa, nhưng là chúng ta mấy cái đều có thể xé rách không gian, trực tiếp trở về, nếu thực lực của ngươi khôi phục ngươi cũng có thể. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ? cửu U giải thích nói. Thầm lăng nhi nhíu mày cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc sau lắc đầu, ta trong trí nhớ mặt không có này đó. Chỉ biết thần giới địa vực mở mang, mỗi cái địa vực chi gian cách xa nhau đều phi thường xa. Đàn đàn cùng là Thần, còn có minh cùng kiểu u bốn người cao mày, phi thường khó hiểu đây là chuyện như thế nào. Theo lý thuyết Lăng Nhi ký ức khôi phục, ba hồn bảy phách cũng đã quý vị, không nên xuất hiện loại tình huống này mới là. Lăng Nhi, ngươi đối thần vực sự tình biết nhiều ít. Lạc Thần hỏi. Đều biết ta. Ta cha mẹ thẩm Lăng Nhi lại dựa theo trong trí nhớ, đem sự tình nói một lần. Nghe xong nàng lời nói lúc sau. Lạc thần đám người càng thêm nghi hoặc. Thân vực sự tình là sớm nhất sự tình, nàng đều nhớ rõ, không lý do sao lại sự tình không nhớ rõ đi. Kia thần giới đâu? Đối thần giới ngươi biết nhiều ít. Đản đản đột nhiên hỏi nói. Thần giới, ở ta còn là thần nữ thời điểm, chỉ ghé qua một lần thần giới. Lúc sau chính là ta chuyển thế sau thẩm lăng nhi lại đem chính mình trong trí nhớ sự tình nói một lần. Xem ra là thần giới sự tình, có một ít bị ngươi quên mất. Nghe xong lúc sau, lạc thần nói. Hẳn là, nàng đối thần giới ký ức không hoàn chỉnh. Mình cũng nói, không có việc gì, quá khứ đã sớm đi qua. Chúng ta chỉ cần làm tốt hiện tại, bảo đảm tương lai không phải sao. Những cái đó quên, nếu quan trọng, ta nhất định sẽ nhớ tới. Nếu không quan trọng, quên cũng không có gì đáng ngại thẩm lăng nhi đạm đạm cười nói. Không sai, lúc này đây chúng ta bốn cái đều ở bên cạnh ngươi. Mặc kệ những người đó có cái gì âm mưu, chúng ta cũng sẽ không thua kiểu U nói. Hắn có chút buồn bực. Tiểu Lăng Nhi quên những cái đó sự tình, vừa vặn là cùng chính mình có quan hệ. Bất quá, nghĩ đến hiện tại cùng nàng ở bên nhau, về điểm này tiểu buồn bực cũng liền không như vậy rõ ràng. Mấy người thương lượng một chút lúc sau quyết định, có lạc thần mang theo thẩm Lăng Nhi trở về đông vực. Sau đó, lạc thần mang theo thẩm Lăng Nhi thân ảnh chợt lóe xuất hiện ở bên ngoài bọn họ phía trước đặt chân địa phương. Lam tâm đám người nhìn đến hai người ra tới, lập tức đón lại đây. Tuy rằng Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần ở trong không gian mặt đại ba ngày thời gian, bất quá bên ngoài cũng chỉ là đi qua một lát mà thôi. Thẩm Lăng Nhi đem quyết định cùng đại gia nói một chút lúc sau, liền đưa bọn họ cùng nhau đều thu vào không gian chung. Sau đó Lạc Thần mang theo Thẩm Lăng Nhi hướng về cách đó không xa rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, hiện tại là ba ngày, bọn họ không thể như vậy trắng trận táo bạo chết ra không gian rời đi. Như thế nào cũng chờ đến buổi tối thời điểm, mới phương tiện rời đi. Bóng đêm như nước. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần ở một chỗ đứng ở một chỗ trên đỉnh núi, đón gió đêm, thổi bay hai người vào áo. Hai cái tuấn mỹ như tiên nam nữ, phảng phất là thiên thần giống nhau, đứng ở đỉnh núi. Mông lung bóng đêm đều che giấu không được, hai người tuyệt sắc phong tư. Nương tử, chuẩn bị tốt sao? Chúng ta phải đi. Lạc Thần sùng địch nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. "Ân, đi thôi." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, nghĩ đến thực mong là có thể nhìn thấy chính mình bảo bối nhi tử, nàng trong lòng liền có chút tiểu kích động. Lại không có nghĩ đến, trở về lúc sau, chỉ có thể nhìn thấy Nhi tử lưu ảnh cùng nhắn lại. Lạc thân gật gật đầu, đôi tay ở không chung một hoa, không trung tức khắc bị xé rách một đạo cái khe. Lạc thân ôm thẩm lăng Nhi thân hình nhất dược lẽ nhập trong đó. Bọn họ hai người thân ảnh biến mất lúc sau, như cũng là không ít cường giả, bị này dị tượng hấp dẫn ở, mà đi trước bọn họ vừa rồi nơi địa phương tiến đến. Chẳng qua, mặc kệ bọn họ tốc độ như thế nào mau, chú định là cái gì đều nhìn không tới cũng chú định bọn họ chỉ có thể vẫn luôn nghi hoặc chứ. Lạc Thần cùng Thẩm Lăng Nhi lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã ở Đông Vực Thiên các cửa. Phong Hộ Pháp đám người nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện Lạc Thần, giật nảy mình, không nghĩ tới chủ tử cùng phu nhân thế nhưng sẽ hơn phân nửa đêm đã trở lại. Chủ tử, phu nhân các ngươi đã trở lại. Phong Hộ Pháp lập tức nói. Ân, Tiểu Thiên đâu? Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu hỏi. A, Tiểu Thiên. Cái này, Tiểu Thiên đi rồi. Phong hộ pháp có chút ngượng ngùng nói: "Cái gì? Đi rồi? Đi nơi nào?" Thẩm Lăng Nhi nhíu mày hỏi: "Ai? Chủ tử, phu nhân đi vào trước rồi nói sau." Phong hộ pháp nói. Lạc Thần ôm lấy Thẩm Lăng Nhi vào hiện tại Thiên Các cung điện trùng, Phong hộ pháp mới đưa phía trước tiểu thiên giao cho hắn âm hỏa thạch lấy ra tới, đưa cho Lạc Thần. Lạc Thần đem linh lực đánh vào trong đó, thực mau phía trước Lạc tiểu thiên đi lên lưu lại kia đoạn hình ảnh, liền xuất hiện tiểu thiên manh manh, đáng yêu bộ dáng. Nó nớt tiếng nói nhẹ nhàng nói. Thẩm lăng nhi sau khi xem xong, nước mắt liền vẫn luôn ở hốc mắt trung đảo quanh, chỉ là nàng quật cường không có làm nó rơi xuống thôi. Nguyên bản tưởng nghiệm, ở nhìn thấy nhi tử bộ dáng trong nháy mắt, toàn bộ đều hẳng mất. Nhìn đến nhi tử kia trương manh manh đáng yêu bộ dáng, nàng mới biết được chính mình là như vậy tưởng nghiệm hắn. Nàng đã sớm biết nhi tử thân phận, nhất định cũng không đơn giản, lại không có nghĩ đến, chính mình trung quy vẫn là đi lên chậm một chút. Lạc thần gắt gao ôm chịu đựng nước mắt Thẩm Nhi. Trong lòng âm thầm cho chính mình nhi tử nhớ thượng một bút, cũng dám làm hắn nữ nhân khổ sở. Tiểu tử thúi, quả thực là không muốn sống nữa. Đã xa ở nào đó giao diện tiểu thiên, hung hăng đánh một cái hát xỉ, thầm nghĩ là ai ở sau lương tính kế hắn đâu. Lăng nhi, đừng khổ sở. Chờ chúng ta sự tình giải quyết sau khi xong, chúng ta liền đi tìm cái kia tiểu tử thúi. Hắn bên người có tứ đại thần thú, còn có thanh ảnh cùng tiểu băng, càng có phía trước ngươi cho hắn thiên vệ hắn sẽ không có việc gì lạc thần ôn nhu an Uy nói. 74 không phải ngươi dẫn ta ra tới sao? Chủ tử, ngươi đã trở lại. Phương Đông Tường một bộ bạch đi rỉ, nhẹ nhàng đi đến nói. Ân, phát sinh cái gì sự tình? Lạc thần nhìn đến Phương Đông Tường không tốt lắm sắc mặt hỏi. Đông Phương ra bị ta tam thúc trưởng quản. Không biết vì cái gì, từ trước đến nay không để ý tới gia tộc sự tình tam thúc, đồng nhiên cường ngạnh muốn trưởng quản Đông Phương thế ra, bị các vị trưởng lão cử tuyệt lúc sau, thế nhưng dùng võ lực mạnh mẽ đoạt được ra chủ chi vị. Ta! Ta không phải đối thủ của hắn phương đông tường mỏi mệt đem đông phương ra sự tình nói một lần. Nguyên lai like ở hắn xem qua đông phương ra trong địa lao nam từ sau, vốn nhờ vì muốn xử lý thiên các sự tình vội lên, chờ đến hắn thân tín tới nói cho hắn, nói đông phương gia tộc đã xảy ra chuyện. Hắn chạy trở về sau, gia chủ chi vị đã bị hắn tam thúc đoạt được. Cái kia trước nay đối danh lợi khinh thường nhìn lại tam thúc, thế nhưng bỗng nhiên muốn đường gia chủ. Phụ thân hắn còn có đông đảo trưởng láo tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Chính là lại đổi lấy hắn Tam Thúc thiết huyết kinh sợ. Phạm là phản đối người, toàn bộ bị đương trường chém giết. Hơn nữa, hắn Tam Thúc vẫn luôn tu luyện thiên phú đều không cao, hiện giờ thực lực lại bỗng nhiên biến thành tôn hoàng cường giả. Nguyên lai like cho tới nay, hắn Tam Thúc đều ở che giấu thực lực. Hắn vẫn nộ dưới cũng thiếu chút nữa bị chính mình Tam Thúc đánh thành trọng thương. Sau đó đâu thẩm lăng nhi nghe xong lúc sau hỏi. Tam Thúc tuyên bố, về sau đông phương thế gia sẽ hiệu lực thánh điện. Phương Đông Tường thấp giọng nói. Nhìn đến Thẩm Lăng Nhi dung mạo, hắn cũng kinh diễm vô cùng. Phía trước liền nghe phong hộ pháp bọn họ nói, phu nhân dung mạo tuyệt sắc, hôm nay vừa thấy quả nhiên là thật sự. Sợ là cũng chỉ có như vậy xuất sắc nữ tử, mới xứng đôi chủ tử đi. Thánh điện sao? Thật đúng là động tác rất nhanh đâu. Thẩm Lăng Nhi ánh mắt lạnh lùng nói, thần, sư huynh chung quanh cấm ngươi nhưng có biện pháp. Thẩm Lăng Nhi nhìn lạc thân hỏi, hiện tại thực lực của nàng cũng không có biện pháp cứu ra sư huynh, chỉ có thể trông cậy vào lạc thần. Ta không có cách nào, bất quá có người có thể." Lạc Thần cười nói. "Ai?" Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc hỏi. "Tiểu Lăng Nhi, cái kia cấm tự nhiên là ta tới giải quyết lạc. Đó là minh giới cấm, người khác mở không ra, với ta mà nói chút lòng thành lạc." Dứt lời, Cửu Vũ thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. "Ngươi như thế nào cũng có thể chính mình ra tới?" Thẩm Lăng Nhi kinh ngạc hỏi. "Vì mau chính mình không gian, đản đản cung thần, còn có Cửu Vũ bọn họ đều có thể tùy tiện ra vào đâu." Nay còn có phải hay không chính mình không gian a a a a. Khu khu, tiểu lăng nhi không phải ngươi dẫn ta ra tới sao? Cựu ưu giả ngu nói. Hắn nhất thời vội vã ra tới, liền đem cái này cấp quyến mất. Bất quá, cũng không có cách nào a. Hắn, tí nguyệt, minh, lạc thần bốn người, trừ bỏ ở cá biệt phong bế không gian chung không được bên ngoài, còn lại địa phương, căn bản là vây không được bọn họ a. Ta nào có? Rõ ràng là chính ngươi ra tới hành sao? thẩm lăng nhi chừng hắn một cái nói. Hảo đi. Ta sai rồi, Tiểu Lăng Nhi chúng ta cái gì thời điểm đi cứu người? Cửu Vũ vội vàng tách ra để tài hỏi. Buổi tối đi, nghỉ ngơi một chút, chúng ta buổi tối đi Đông Phương gia cứu người." Thẩm Lăng Nhi nói. "Hảo, chúng ta đây liền buổi tối đi." Cửu Vũ gật đầu nói. "Người trước vội thiên các sự tình, Đông Phương gia sự tình giao cho ta xử lý, Đông Phương gia gia chủ trừ bỏ ngươi, không có khả năng là người khác." yên Tâm Hảo. Lạc Thần nhìn Phương Đông tường nói. "Là chủ tử?" Phương Đông Tường nghe vậy, có chút kích động nói, sau đó lui xuống, nhìn Phương Đông Tường biến mất bóng dáng, Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, thần, hắn không phải thủ hạ của ngươi đi, hắn hẳn là Đông Phương Gia người đi, nương tử như thế nào nhìn ra tới? Lạc Thần nhún mẩy, xem hắn nói lên Đông Phương Gia thời điểm bộ dáng sẽ biết. Thẩm Lăng Nhi nói, ân, hắn là Đông Phương Gia thiếu chủ Phương Đông Tường lạc thần đem Phương Đông Tường cùng thần rơi tám thế lực cơ bản tình huống, cẩn thận cùng Thẩm Lăng Nhi nói một lần. Thoạt nhìn như thế nhiều năm đi qua, Thánh Điện ở thần giới thực lực, đều tập trung tới rồi trung vực, là bởi vì ta đi. Thẩm Lăng Nhi nghe xong lúc sau nói. Tiểu Lăng Nhi, lúc này đây, mặc kệ Thánh Điện như thế nào cứng hãn, chúng ta cũng không sợ bọn họ. Cửu lũ lời thề son sát nói. Trước kia bọn họ bị người tính kế, không có cách nào, lúc này đây bọn họ đã sớm tụ ở bên nhau, liền không tin Thánh Điện người, còn có biện pháp đưa bọn họ như thế nào. Ân, ta biết đến, kia nghỉ ngơi một chút chúng ta buổi tối liền đi cứu sư huynh đi. Thẩm Lăng Nhi nói. Hảo, Lăng Nhi, ta mang ngươi tham quan hạ nơi này. Lạc Thần Lôi kéo Thẩm Lăng Nhi tay, trực tiếp làm lơ cửu lưu cùng phong hộ pháp đám người nói. Thẩm Lăng Nhi đạm cười không nói. Tuy ý Lạc Thần Lôi kéo nàng ở đi khắp thiên các mỗi một góc, đối với Lạc Thần đem hắn nguyên bản thiên cung sửa tên vì thiên các. Thẩm Lăng Nhi trong lòng vẫn là hơi hơi tạo nên một tia ấm áp. Thiên các bố trí đều là Lạc Thần trước kia tự mình bố trí. Đều là dựa theo Thẩm Lăng Nhi không có ngã xuống trước yêu thích bố trí. Tuy rằng hiện tại Thẩm Lăng Nhi thói quen cùng Phẩm Vị Thượng, có một kia thay đổi, nhưng nàng vẫn là tương đương vừa lòng. Đêm lạnh như nước, trăng bạc như câu. Phương Đông Tường mang theo lạc thần cùng Thẩm Lăng Nhi còn có kiểu ưu, ẩn thân ngửa quen đường cũ đi tới Đông Phương gia tộc trong địa lao. Như cũ cùng Phương Đông Tường lần trước tới khi giống nhau, căn bản không có cái gì người thủ, trên cửa chìa khóa hắn đã sớm từ Phương Đông Mị trên người phục chế một phen xuống dưới. Mấy người mới vừa tiến vào địa lao, bên trong bạch đi Mỹ Nam liền mở một đôi liễm diễm màu bạc con người. Thằng đến thẩm lăng nhi xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, tuyệt mỹ trên mặt tạo nên vẻ tươi cười. Tiểu lăng nhi, người rốt cuộc tới. Sư minh, làm khó ngươi. Bị nhốt trụ như thế lâu. Thẩm lăng nhi thân thiết nói. Không ngại, chỉ là đóng lại ra không được, coi như tu luyện. Mỹ Nam nhẹ nhàng cười nói. Chập chập chập, lăng nhi sư minh, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Nếu là chúng ta lại không tới. Phòng trừ ngươi liền sắp hôi phi yên đi. Cửu Ú nhìn ngồi ở trong điệu lao nam tử nói. Mỹ Nam chỉ là hơi hơi mỉm cười, lại không có nói chuyện. Cửu Ú, ngươi cái gì ý tứ? Sư Minh xảy ra chuyện gì? Thẩm lăng nhi lo lắng hỏi. Trên người hắn dây xích cũng không phải là giống nhau đồ vật. Đó là Minh Hồ Liên, chuyên môn hấp thu người sinh cơ. Bề ngoài thoạt nhìn không có gì. Bắt đầu người cũng sẽ không có cảm giác. Chờ đã có cảm giác phát hiện thời điểm. Cũng đã trưởng này dây xích ở trên người hắn không biết đã bao nhiêu năm, hiện tại dây xích ở trên người hắn, các ngươi nhìn không ra hắn khác thường. Một khi dây xích vỡ xuống tới Cửu U không có nói ra kết quả, nhưng là Thẩm Lăng Nhi từ hắn nghiêm túc hỏa khí vẫn trên mặt đã đoán được đại khái. Sư Minh Ngươi, Tiểu Lăng Nhi, ta không có việc gì, đừng lo lắng, ta này không phải chờ đến ngươi sao? Mỹ Nam Thương đạm đạm cười nói. Cửu U, động thủ đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn Cửu U nói, nàng trong lòng có chút khó chịu. Tựa hồ đã dự cảm tới rồi cái gì? Lam tâm, ta sư huynh hắn thẩm lăng nhi ở trong lòng hỏi. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên làm lam tâm đi giúp nàng xem một người kết cục. Chủ nhân, người sư huynh hắn lam tâm bị thẩm lăng nhi mang ra không gian lúc sau, bắt đầu dùng chính mình thiên phú kỹ năng nhìn về phía bị nốt ở bên trong thương. Tuy rằng phía trước nàng bị thương, nhưng là trải qua hơn một tháng nghỉ ngơi nàng đã khôi phục không sai biệt lắm. Húng hồ thương đã là nỏ mạnh hết đà, lam tâm không có cố sức liền thấy được. Thẩm lăng nhi nghe vậy, trong lòng một sáp, một ý thuộc về kiếp trước thơ hấu ký ức, như thủy triều rung manh vào trong đầu. Thương là nàng cha thu đông đảo đệ tử trung, yêu tú nhất một cái, cũng là thiên phú tốt nhất một cái, càng là thương yêu nhất nàng một cái. Mặc kệ nàng chọc cái gì sự tình, lạc thần đều sẽ tại bên người bồi nàng, mà thương luôn là ở vì bọn họ thu thập tàn cục, giải quyết phiền thoái. Cơ hồ đều trở thành thói quen, nàng chưa từng có nghĩ tới, chọc phiền thoái lúc sau đi lo lắng, bởi vì bọn họ vĩnh viễn biết. Sư huynh liền ở sau người, cái gì đều không cần lo lắng. Giờ phút này, ngay cả lạc thần sắc mặt cũng có chút khó coi, đối với thương hắn cũng vẫn luôn coi làm huynh trưởng, tuy rằng hắn không tốt với biểu đạt tình cảm, lại không đại biểu hắn không biết không để bụng. Thương so với hắn cùng lăng nhi lớn hơn nhiều, từ nhỏ cơ hội là nhìn bọn họ lớn lên, cũng bởi vì có thương vẫn luôn ở bọn họ phía sau, bọn họ mới có thể như vậy tùy ý. Hiện giờ, làm hắn nhìn thương ở chính mình trước mắt biến mất, làm hắn như thế nào bất động dung. Các người hai cái làm gì một bộ khổ hề hề bộ dáng, liền như thế không nghĩ nhìn đến ta sao?" Thương cười nhìn Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần nói, "Hắn như thế nào sẽ không biết chính mình bị cứu là lúc, cũng là chính mình đại nạn ngày đâu?" Chính là, dù vậy hắn cũng không hối, bởi vì đây là hắn duy nhất có thể vì sư phụ cùng Lăng Nhi làm. Là cái kia thiên thần giống nhau nam tử cứu chính mình, là bọn họ người một nhà cho hắn thân tình, ấm áp, ánh mặt trời, làm hắn cảm thấy chính mình không phải một người, hắn không cô đơn. Vô luận làm cái gì hắn đều không oán không hối hận Hắn sống như thế nhiều năm đủ rồi Sư Minh, có cái gì biện pháp có thể thẩm lăng nhi khổ sở hỏi Tiểu lăng nhi, sư Minh không có việc gì Thật sự Thương nhẹ nhàng nói Thần, có biện pháp sao Thẩm lăng nhi nhìn lạc thần hỏi Lạc thần trầm mặc, làm thẩm lăng nhi tâm trầm đi xuống Nàng cầu cứu nhìn kiểu đu Kiểu đu, có biện pháp sao Tiểu lăng nhi, không có cách nào Ta bài trừ cấm nháy mắt Trên người hắn minh hồn liên liền sẽ bị mở ra, hắn cũng sẽ kiểu u không đành lòng nói. Tiểu lăng nhi, đừng lo lắng. Ta này không phải hảo hảo sao. Cách như thế lâu nhìn thấy sư minh, các người hai cái có thể hay không cấp cái gương mặt tươi cười. Thương tận lực nhẹ nhàng nói. Từ hắn bị nhốt ở chỗ này thời điểm, sẽ biết chính mình kết cục, đã sớm đã tiếp nhận rồi. Bởi vậy, hắn cũng không hy vọng lăng nhi khổ sở. Từ trước kia, hắn liền không thích nhìn đến nàng không vui bộ dáng. Cho nên hắn vẫn có khả năng vì nàng giải quyết bất luận cái gì sự tình, bất luận cái gì phiền thoái. Làm nàng có thể vĩnh viễn không có nỗi lo về sau. Đừng khổ sở lạc thần gắt gao nắm Thẩm Lăng Nhi tay nói. Ta Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu, chính là lại như cũ không có cách nào áp lực trong lòng chua sót. Kiểu bắt đầu đi. Thương bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Thẩm Lăng Nhi nói. Hắn cũng không biết như thế nào an ủi Thẩm Lăng Nhi, bởi vì hắn cũng không có thể ra sức. Kiểu U gật gật đầu, sau đó nhìn mắt lạc thần nói. Kết giới giao cho các ngươi lạc thần gật gật đầu ngay sau đó Đảng Đảng cùng minh thân ảnh cũng xuất hiện ở thẩm lăng nhi bên người ba người l nhau đồng thời ra tay lôi ra một đạo kết giới đem toàn bộ điệu lao đều bao phủ lên như vậy mặc kệ Cửu lưu chỉnh ra bao lớn động tĩnh đều sẽ không bị người phát hiện 75 đều xử lý đi lạc thần ba người chống đỡ kết giới thẩm lăng nhi cùng làm tâm tắc đứng ở một bên chú ý bốn phía kiểuuu đi vào điệu lao trước trên tay nhanh chóng đánh ra vô số phức tạp dấu tay sau đó mang ra màu đen linh lực vây quanh trong địa lao gian vị trí có quy tắc lan tràn một chút một tia màu đen linh lực câu hóa ra một cái phức tạp đồ án cửu ưu thấy đồ án hoàn thành trực tiếp một trưởng đánh vào đồ án trung tâm vị trí tại đây đồng thời thương trên người kim sắc dây xích dầm một tiếng tách ra trên mặt đất mà đông vương ra ba vị lao tổ tông bao gồm tân nhiệm gia chủ bốn người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi hôn mê qua đi cửu u lập tức dùng linh lực đem trên mặt đất dây xích bao vây lại Sau đó một chút luyện hóa. Cửu đu luyện hóa dây xích máy mắt, toàn bộ địa lao liền bắt đầu lung lay, phản phất tùy thời sẽ sập giống nhau. Các người mấy cái chống được. Cửu nhìn đản đản ba người liếc mắt một cái nói. Ba người ai cũng không nói gì, cái này cấm hạ phi thường cường hãn, hợp bọn họ ba người chi lực, cũng không dám thiếu cảnh giác. Mà thương như cũng ngồi ở tại chỗ không có động một chút, thầm lăng như biết, phải đợi Cửu đu luyện hóa xong cái kia dây xích mới được. Thời gian chậm rãi qua đi. Toàn bộ địa lao lay động càng thêm lợi hại, Thẩm Lăng Nhi cùng làm tâm đều lo lắng tới rồi cực điểm. Thẩm Lăng Nhi làm làm tâm cùng Phương Đông Tưởng chú ý cửa, ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn ngồi ở trung ương thương. Sợ hắn sẽ bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Thương nhìn Thẩm Lăng Nhi lo lắng bộ dáng, chỉ có thể bất đắc dĩ lộ ra một mặt cười khổ. Có lẽ phía trước nên nàng, hôm nay nàng liền sẽ không như thế khổ sở đi. Rốt cuộc Cửu Du đem cái kia kim sắc dây xích luyện hóa thành một viên kim hoàng sắc hạt châu, hắn nhìn thương liếc mắt một cái. Một bàn tay ở thương trung quanh đánh ra liên tiếp dấu tay, sau đó một cái tay khác đem luyện hóa tốt minh hồn châu trực tiếp đánh vào thương trong miệng. Thương vi lăng, ngay sau đó thoải mái cười. Đối với kiểu đu gật gật đầu nói, kiểu đu, cảm tạ. Không có việc gì, mau nói đi, không có thời gian. Kiểu đu nói xong vội vàng đuổi tới một bên gia nhập đản đảng đám người chung, cùng nhau chống đỡ cái giới, miễn cho nơi này sụp đổ. Sư minh thẩm lăng nhi thanh âm mang theo một tia lệ ý. Thương không có đứng dậy. Chỉ là hơi hơi giật giật cánh tay, lâu lắm không núp đích, hắn đều có chút không thói quen. Tiểu lăng nhi, đừng khổ sở. Ta thời gian còn lại không nhiều lắm, người muốn đem lời nói của ta đều nhớ kỹ biết không. Thương như cũ đạm cười nói. Ta biết thẩm lăng nhi gật gật đầu. Ân, tốt. Sư phụ cùng sư nương, còn có phong trần cùng phong vân, bọn họ đều không có chết. Sư phụ cùng phong vân mấy người bọn họ bị nốt ở thần vực thương thanh em tới rồi cuối cùng trở nên như gió nhẹ thân ảnh cũng dần dần bắt đầu trở nên trong suốt sư minh sư minh yên tâm ta nhất định sẽ cứu ra bọn họ thầm lăng nhi cố nén mới có thể nước mắt không rất xuống nàng lại một lần hận thấu chính mình bất lực muốn xem chính mình để ý người như vậy biến mất ở trước mắt thương lộ ra một mặt tuyệt mỹ tươi cười sùng lịch nhìn thầm lăng nhi đã nghe không được hắn thanh âm thầm lăng nhi lại vẫn là từ hắn khẩu hình trung đọc đã hiểu kia một câu chiếu cố hảo tự mình nàng đứng ở tại chỗ nhìn thương dần dần biến mất thân ảnh Nhìn hắn cam nguyện bị nốt tại nơi đây mấy ngàn năm, liền vì cho chính mình truyền đạt cha mẹ tin tức. Hắn thế nhưng còn có thể cười như vậy thỏa mãn, kia tươi cười, thực mỹ, thực ấm, thực thấy đủ. Lại làm nàng tâm rất đau, rất đau. Thánh điện, nàng thẩm lăng nhi thể, lúc này đây nếu không đem thánh điện hoàn toàn diệt trừ, nàng liền thể không làm người. Thẩm lăng nhi ở trong lòng hung hăng thề nói. Theo thương biến mất, lạc thần bốn người cũng thu hồi kết giới. Sau đó lạc thần lôi kéo thẩm lăng nhi cùng làm tâm còn có sững sờ ở một bên phương đông tường, thân ảnh chợt lóe về tới không gian, nay một chỗ, nháy mắt biến thành phế tích, tức khắc đưa tới vô số đông phương gia tộc nhân chú ý có người lập tức đi thông chi gia chủ, có người lập tức xem xét đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thẩm Lăng Nhi khôi phục cảm xúc, mới làm nhóc con lại lần nữa cho nàng gần thân, theo lạc thần hai người làm lại ra tới, nhìn một đoàn loạn đông phương gia tộc, nên ngang đi ra ngoài. Trung được thánh điện, đang ở tổng trong điện bế quan đại trưởng lão, đột nhiên ngược đau xót. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Hắn túi đầu vừa thấy chính mình tay phải lòng bàn tay, phát hiện nguyên bản lòng bàn tay chỗ một chỗ màu đen đơn ký đã biến mất không thấy. Đại trưởng lão trong lòng cả kinh, vừa định đứng dậy đi hội báo chủ thượng, liền nghe được một thanh âm truyền tiến lốt hai, "Không cần đi lên, dưỡng thương đi. Ta đã biết." "Là, chủ thượng." Đại trưởng lão cung kính nói. Thương bị nút cấm, đúng là hắn dùng tinh hồn sở bày ra, một khi cấm bị phá khai, hắn cũng sẽ trọng thương. Chỉ là Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng có người bài trừ hắn bày ra cấm, đến tuột cùng là cái gì người? Xem ra thần giới lại nếu không thái bình. Nhớ tới cái kia lãnh não khuynh thành nữ tử, hắn liền nhịn không được lo lắng. Không biết bọn họ như thế làm, rốt cuộc là đúng hay là sai? Thân tộc người, há là bọn họ có khả năng chống cự A? Đại trưởng lao thở dài một tiếng, bắt đầu nhắm mắt điều tức dưỡng thương. Mà thánh điện một khác chỗ cung điện trung, một cái tà mị nam tử, trên tay bưng một ly màu đỏ chất lỏng. Tựa rượu như máu, nhẹ nhàng loạn trọng. Chủ thượng, người kia biến mất. Một bên H.I.G. hệ nhân túi lầu nói. ân, Chủ thượng, chúng ta đây muốn phái người qua đi sao? H.I.G. hệ nhân nghe vậy không quá minh bạch dí tứ, vì thế tiếp tục hỏi. Không cần. Nam tử như cũ nhàn nhạt nói. Là, chủ thượng. H.I.G. hệ nhân nói xong cung kính lui xuống. Thần nữ, lúc này đây ta nhưng thật ra nhìn xem ngươi có cái gì bản lĩnh, đi đến thần vực. Như thế nhiều năm. Mỗi một lần đều là ngươi thua, làm ta cảm thấy hảo không thú vị đâu. Hy vọng này một đời, ngươi sẽ không làm ta thất vọng tà mị nam tử nhìn ly chung màu đỏ chất lỏng, lị nó nói: Đông vực. Thẩm Lăng Nhi đám người rời khỏi sau, Đông Phương gia gia chủ cùng ba vị lão tổ tông mới bị người phát hiện té xỉu, vội vàng có Đông Phương gia luyện đan sư lại đây cứu trị. Bốn người ăn vào đan dược hồi lâu, mới từ từ tỉnh lại. Đông Phương gia tân nhiệm gia chủ vừa nghe nói điệu lao sụp xuống, đầu anh một tiếng nổ tung. Địa lao sụp xuống duy nhất khả năng, chính là người kêu bị cứu ra. Lúc này ba vị lao tổ tông cũng bận rộn lo lắng đuổi lại đây, bốn người nhìn một mảnh phế tích địa lao, mày thâm tác khó hiểu. Không rõ hảo hảo vì cái gì này địa lao liền sụp xuống. Còn có, vì cái gì như thế đại động tĩnh, bọn họ đông phương gia tộc thế nhưng không ai phát hiện. Chẳng lẽ là gặp quỷ không thành? Gia chủ, người xem này. Đông phương gia đại trưởng lao nhữ mày hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Này trong địa lao cấm bên trong có chúng ta bốn người tinh hồn, ta vừa rồi cũng bị thương tới rồi, vừa tới ở đây đông phương gia gia chủ nói. Gia chủ, việc này nếu bị mặt trên đã biết, có thể hay không ngũ trưởng láo lo lắng nói. Phòng trưng đã biết. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi kết quả. Cho ta phái người đi xuống cha, mấy ngày nay đều có ai đã tới nơi đây đông phương gia chủ lạnh mặt hạ lệnh nói. Không nghĩ tới hắn mới vừa dựa theo mặt trên chỉ thị, tiếp quản đông phương gia tộc, liền ra loại chuyện này. Thật là làm hắn khó chịu tới rồi cực điểm. Đến tuột cùng là ai? Có như vậy thực lực phá vỡ những người đó bày ra cấm. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không có nghĩ ra manh mối, đành phải an bài người rửa sạch nơi này, theo ba vị trưởng lao đi trở về. Bên kia, phương đông tường phụ thân, ở biết được địa lao sụp xuống lúc sau, trong lòng cũng là khiếp sợ vô cùng. Nhưng hắn đông nhiên nhớ tới, phía trước chính mình bảo bối nhi tử tựa hồ đi qua địa lao, không biết việc này cùng nhi tử có quan hệ không có. Vạn nhất bị đại trưởng lão bọn họ biết được nhà mình nhi tử đi qua địa lao, không biết có thể hay không có phiền thoái, vì thế hắn lập tức đưa tới thân tín, đi trước thiên các cấp phương đông tưởng truyền tin. Phương đông tưởng nhận được phụ thân tin tức sau, lập tức đi tìm lạc thần, thuyết minh đông phương gia tộc hiện tại trạng uống. Lạc thần túi đầu trầm tư hạ, nhìn mắt thẩm lăng nhi hỏi, nương tử, ngươi xem, coi thế nào mới hảo. Dù sao cùng thánh điện vẫn luôn là không chết không ngừng quan hệ, không cần thiết lưu trữ, đều xử lý đi. Thẩm Lăng Nhi nghĩ đến sư mình, trong lòng đối thánh điện hận ý liền nhiều hết mức một phần. Hảo, việc này giao cho ta đi. Lạc thần nói. Ơn, vậy ngươi đi thôi. Ta đi luyện đan. Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ hạ nói. Ơn, ngươi đi đi. Ta thực mau trở lại. Lạc thần nói xong còn không vọng ở thẩm Lăng Nhi trên mặt, trộn hương một chút. Sau đó mang theo phương đông tưởng rời đi thiên các. Hai người trực tiếp đi tới đông phương thế gia, phương đông tưởng nhìn Lạc thần liền mang theo chính mình một người tới. Trong lòng vẫn là có chút thấp hỏng. Rốt cuộc đông phương ra có mấy cái lao tổ tông thực lực, còn là phi thường cường hãn. Liền bọn họ hai người thật sự có thể sao? Bất quá, nhìn đến lạc thần kia không chút nào để ý bộ dáng, phương đông tường lo lắng lại kỳ tích biến mất. Tựa hồ chỉ cần là người này, liền không có cái gì không có khả năng sự tình. Làm phụ thân ngươi bọn họ kia một bên người, đều ra tới. Lạc thần đối với bên người phương đông tường nói. Là, chủ tử. Phương đông tường nghe vậy lập tức minh bạch lạc thần ý tứ, thân ảnh chợt lóe biến mất ở lạc thần bên người. chỉ chốc lát thời gian, lấy phương đông tường phụ thân cầm đầu, đông phương gia một khắc mạnh người đều đi theo phương đông tường ra tới, đứng ở đông phương gia đại viện trung gian. có người nhìn đến lập tức bẩm báo cho đông phương gia gia chủ, gia chủ mang theo đại trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão, còn có bọn họ này một mạch người xuất hiện ở đối diện. phương đông tường, ngươi còn dám trở về? ta còn đang muốn đi tìm ngươi đâu. Ngươi thế nhưng tự mình thả Đông Phương ra điệu lao phạm nhân, ngươi cũng biết tội. Đông Phương gia chủ nhìn đến Phương Đông Tường lúc sau, lập tức ra tiếng chất vấn nói. Thả lại như thế nào? Ngươi có thể đem ta như thế nào? Phương Đông Tường không chút nào sợ hay nói, ngay cả phụ thân hắn, đều bị hắn nói hoảng sợ. Vừa rồi Phương Đông Tường liền nói với hắn, muốn đoạt lại gia chủ chi vị, làm hắn triệu tập phía chính mình người ra tới, cũng chưa nói mặt khác. Hắn hiện tại trong lòng căn bản là không đế a, Không nghĩ tới thật là ngươi. Cho tới nay ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Đông phương gia chủ ánh mắt tối sầm lại nói. Hắn không nghĩ tới phương đông tưởng thế nhưng cũng ở cất giấu thực lực. Như vậy, hắn hiện tại là cái gì thực lực đâu? Nhìn kỹ, mới phát hiện hắn thế nhưng nhìn không thấu phương đông tưởng thực lực. Cái này làm cho hắn trong lòng càng thêm đích xác định, phương đông tưởng phía trước là ở che giấu thực lực. Lại không biết, phương đông tưởng phía sau giữa không chung đứng một cái lạc thần, lại như thế nào khả năng làm hắn tìm được phương đông tưởng thực lực đâu? ha, ha. Xem thường. Nói lên xem thường, hẳn là chúng ta tất cả mọi người xem thường Tam thúc ngươi đi. Mấy cái thánh điện quân cờ, dấu ở chúng ta Đông Phương thế gia như thế lâu, chúng ta thế nhưng cũng không biết Phương Đông tưởng châm chọc nói. 76 tự sát đi các ngươi. Hừ, thánh điện là thần giới thế lực cường đại nhất, Đông Phương gia nguyện trung thành thánh điện có cái gì sai? Đông Phương gia chủ bên người đại trưởng lão không vui nhìn Phương Đông tưởng tiếp tục nói, nhưng thật ra thiếu chủ ngươi, thế nhưng nói cái gì về sau Đông Phương gia muốn quy về thiên các? Thật là chê cười, một cái biến mất vài thập niên phá thế lực, làm lại trở lại thần giới, liền muốn chúng ta đông phương gia tộc quy thuận, ta xem thiếu chủ là đầu góc hỏng rồi đi. Đại trưởng lão buổi nói chuyện, nói rất nhiều đông phương gia người, đều âm thầm gật đầu. Đối với phía trước phương đông tường đơn phương tuyên bố, đông phương gia quy thuận thiên các sự tình, rất nhiều người đều là khó hiểu thêm bất mãn. Ha ha, phải không? Ta đây nhưng thật ra muốn nhìn một chút, về thánh điện các người, hôm nay như thế nào đi ra đông phương gia? Ta hôm nay tới mục đích chỉ có hai cái, đệ nhất giao ra Đông Phương gia chủ chi vị. Đệ nhị, vì các ngươi chính mình hành động trả giá huyết đại giới. Phương Đông Tường ánh mắt lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, ta không nghe lầm đi. Chỉ bằng ngươi. Cũng tưởng đoạt lại ra chủ chi vị. Thật là chê cười, ta xem ngươi không chỉ là đầu vóc hỏng rồi, còn có bệnh đi. Đại trưởng lão cười ha ha châm chọc nói. Tương nhi, ngươi Phương Đông Tường phụ thân, ở sau người có chút lo lắng nói. Hắn cũng không biết nhà mình nhi tử đây là xảy ra chuyện gì. Như thế nào đống nhiên muốn đoạt lại ra chủ chi vị đâu. Nếu như vậy dễ dàng liền đoạt lại nói, lúc trước cũng sẽ không bị đoạt đi không phải sao. Phương Đông tưởng không có trả lời chính mình phụ thân nói, chỉ là cho hắn một cái chấn an ánh mắt. Sau đó nhìn về phía đối diện đại trưởng lao đám người, ta nói không phải nói giỡn, có phải hay không có bệnh, chờ một chút các ngươi sẽ biết, hiện tại các ngươi có thể lựa chọn, là giao ra ra chủ chi vị tự sát đâu. Vẫn là chờ ta động thủ. Tiểu bối, đừng tưởng rằng nói vài câu mạnh miệng liền ghê gớm. lão phu hôm nay liền cho chúng ta đông phương ra, rửa sạch ngươi cái này bất hiếu tử. Đại trưởng Lao nói trên tay linh lực đối với phương đông tưởng liền đánh qua đi. Phương đông tưởng lại là đạm cười nhìn đối phương, động cũng không nhúc nhích một chút. Đại trưởng lão nhìn đến phương đông tưởng liên tục ngăn chặn đều không nghĩ chắn hắn công kích. Rõ ràng chính là không có đem hắn để vào mắt. Tức khắc liền nổi giận. Một khác nói linh lực cũng tiếp theo mà đến mắt thấy đại trưởng lão công kích cũng không thấy phương đông tường ngăn cản phương đông tường phụ thân có chút lo lắng muốn ra tay lại bị phương đông tường ngăn trở đại trưởng lão nhìn chính mình linh lực mắt thấy liền đánh vào phương đông tường trên người cười lạnh giơ lên khỏe môi nhưng hắn tươi cười thực mau liền động lại ở trên mặt chỉ thấy kia nguyên bản hẳn là đánh vào phương đông tường trên người linh lực không biết vì sao đang tới gần phương đông tường thời điểm đung nhiên vừa chuyển hướng về chính mình đánh lại đây hắn ước trường dùng 10 thành lực đạo này nếu là đánh vào trên người mình liền tính là hắn không chết cũng sẽ bị trọng thương hành sao. Đại trưởng lão không dám nghĩ nhiều, lập tức lại ngưng tụ ra linh lực ngăn cản chính mình công kích. Tuy là như thế, hắn vẫn là bị chấn đến lùi lại mấy bước, phun ra mấy khẩu máu tươi. Hiện nhiên, lúc này đây thương tới rồi, hơn nữa thương còn không nhẹ. Đông phương gia chủ còn có mặt khác hai cái trưởng lao, khiếp sợ nhìn vừa rồi một màn, bọn họ cho rằng phương đông tưởng sẽ bị đại trưởng lao dưới sự giận dữ phế đi, lại không có nghĩ đến, phương đông tưởng liền ra tay đều không có. Nhưng thật ra làm đại trưởng lao trước trọng thương Ai? Là ai ở đông phương ra dở cho quỷ Đi ra cho ta đông phương ra chủ nhìn giữa không chúng nói Phương đông tường phía sau mọi người Cũng nghi hoặc khó hiểu khắp nơi nhìn Chỉ là bọn hắn cẩn thận cảm giác Hồi lâu đều không có phát hiện có người ở Chính là Chuyện vừa rồi bọn họ đều xem phi thường rõ ràng Viện này tuyệt đối còn có những người khác tồn tại Chẳng qua người này thực lực tựa hồ quá cứng hãn Bọn họ như thế nhiều người đều không có phát hiện Hừ Phương Đông Tưởng, ngươi thế nhưng cấu kết người ngoài tới đoạt được Đông Phương gia gia chủ chi vị, ngươi ra sao dấp tâm? Đông Phương gia chủ kiến nửa ngày không có được đến đáp lại, nhìn Phương Đông Tưởng cả giận nói: Ha ha, Tam Thúc, chẳng lẽ vừa rồi người không phải các ngươi thánh điện sao? Phương Đông Tưởng cười lạnh nói: Ta xem là các ngươi mấy cái thả chạy địa lao phạm nhân, thánh điện người cố ý lại đây trừng phạt các ngươi đi. Bị Phương Đông Tưởng như thế vừa nói, ngũ trưởng lão còn có Đông Phương gia chủ trong lòng cả kinh, chẳng lẽ thật là mặt trên người tới? Chính là vì cái gì tới không hiện thân Còn muốn giúp phương đông tường đâu Phương đông tường ngươi cái gì ý tứ Ngũ trưởng lao trầm giọng hỏi Cái gì ý tứ Mặt chữ thượng ý tứ bái Ngươi cho rằng thánh điện sẽ lưu các ngươi loại này vô dụng người sao Phương đông tường cố ý nói Ngươi Chẳng lẽ ngươi cũng là Đông phương gia chủ khiếp sợ nhìn phương đông tường Không có khả năng Nếu phương đông tường cũng là thánh điện người Vì sao mặt trên còn sẽ muốn hắn khống chế đông phương gia tộc Tuyệt đối không có khả năng. Tam thúc, thế giới này không có cái gì là không có khả năng. Làm ngươi làm cái gì? Bất quá là muốn nhìn ngươi một chút thực lực thôi. Phương Đông Tường đoán được đối phương tưởng cái gì tiếp tục nói. Lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, Phương Đông Tường và Táo bị gió thổi qua, bên hông lộ ra một khối màu đen lệnh bài. Người khác có lẽ không có chú ý tới, nhưng là ngũ trưởng lão, lục trưởng lão còn có mới vừa đi lại đây. Đại trưởng lão cùng là Đông Phương gia chủ lại là nhìn đến phi thường rõ ràng kia cái lệnh bài bọn họ trên người cũng có, bất quá bọn họ chính là màu xanh lá, màu đen, đó là đại biểu cho điện chủ dưới vị trí a. giờ khắc này bọn họ không bao giờ có thể nghi ngờ, phương đông tường chẳng những là thánh điện người, vẫn là địa vị cao hơn bọn họ người. phương đông tường tuy rằng buồn bực chính mình trên người khi nào nhiều cái lệnh bài, bất quá ngẫm lại hẳn là chủ tử cố ý. hơn nữa nhìn thấy đối diện mấy người, ở nhìn đến chính mình lệnh bài khi khiếp sợ bộ dáng, trong lòng càng thêm minh bạch. như thế nào? con cần ta nói lại minh bạch một chút sao? Phương Đông Tường châm chọc nói. Không, không cần. Đông Phương gia chủ cắn răng nói. Sau đó, nhìn mắt Phương Đông Tường, quỳ một gối xuống đất nói. Không biết công tử là người một nhà, vừa rồi nhiều có đắc tội, mong rằng thứ lỗi. Đại trưởng lao mấy người cũng đi theo quỳ một gối xuống đất. Thứ lỗi. Thật cho rằng các ngươi làm ra loại chuyện này, một câu thứ lỗi là được. Ta cũng không nhiều lời, vẫn là vừa rồi câu nói kia, tự sát đi các ngươi. Phương Đông Tưởng nói thẳng nói, "Cái gì?" Đại trưởng lão ngẩng đầu khiếp sợ hỏi, "Không muốn chết quá nan kham, liền tự sát đi các ngươi." Phương Đông Tưởng lạnh lùng nói, "Hắn muốn một cái sạch sẽ Đông Phương gia, những người này chú định lưu không được." "Thiếu chủ, ngươi như thế nào có thể?" Đông Phương gia chủ cũng kinh ngạc hỏi, "Không phải ta ý tứ, đây là mặt trên mệnh lệnh. Các ngươi chẳng lẽ còn tưởng vi phạm không thành?" Phương Đông Tưởng nhìn mấy người lạnh lùng nói, "Chúng ta." "Đại ca, ta không muốn chết." Như thế nào sẽ như vậy à, à. Lục trưởng lão ngồi dưới đất, không cam lòng nói. Đông phương ra chủ ánh mắt nhíu lại nhìn phương đông tường, hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, liền tính bọn họ mấy cái thất trách, làm trong điệu lao người chạy, cũng tội không đến chết đi. Còn có, nếu phương đông tường thật sự thánh điện người. kia phía trước hắn bị đuổi đi thời điểm, rõ ràng như vậy phẫn nộ, lại không có lấy ra thân phận của hắn là vì cái gì. Càng muốn hắn càng cảm thấy phương đông tường có vấn đề, tóm lại bọn họ là tuyệt đối sẽ không tự sát. Liên tính phương đông tường thật sự thánh điện người, chỉ cần bọn họ không thừa nhận, hắn một người lại có thể đem bọn họ như thế nào. Mà đại trưởng Lão trong lòng cũng là như thế tưởng, vì thế hắn cùng đông phương gia chủ liếc nhau, hai người ăn ý đặt thánh nhất trí. Chậm dãi đứng lên, đông phương gia chủ nhìn phương đông tường cười lạnh nói, phương đông tường, ngươi thật to gan. Cũng dám giả mạo chúng ta thánh điện sứ giả, thật sự cho rằng thánh điện người là ai đều có thể giả mạo sao. Giả mạo? Ha ha, ngươi là nói cái này là giả. Phương Đông Tường dựa theo lạc thần chỉ thị, một phen xả ra bên hông lệnh bài.